Ô, ô tô lạc phỉ nhịn không được nước nở lên, nhưng ta không cam lòng à, mười năm yêu say đám, hắn chính là ta mối tình đầu. Ô, ô vũ huynh, chẳng lẽ ta liền không bằng nữ nhân kia sao? Tình yêu loại đồ vật này chú ý duyên phận, chưa bao giờ là nói ngươi thực hảo, đối phương liền sẽ thích ngươi. Yêu một người có đôi khi chính là trong nháy mắt sự tình, nhưng muốn lưỡng tình tương duyệt, có đôi khi chính là cả đời đều không thể sự. Bằng không như thế nào sẽ có như vậy một câu lưu truyền tới nay, Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Viêm hoàng tinh đại bộ phận thiên kim tiểu thư ta so những người khác càng có cơ hội nhìn thấy nhị biểu ca, nhưng ở phía trước 20 năm sau bên trong, không có một nữ nhân vào được hắn mắt. Thiên ở mất tích mấy năm nay trùng không chỉ có có thích nữ tử, còn cùng đối phương có ba cái hài tử. Đây là bọn họ duyên phận. Ở hạ hầu gia lạc vân thường tự nhiên không biết bên ngoài này đoạn sự tình, lúc này nàng còn ở trong phòng của mình bận rộn. Đối nàng mà nói, tinh tế thế giới so cổ đại thế giới càng thêm nguy hiểm. Vì càng thêm có năm chắc khống chế chính mình tương lai, nàng tự nhiên muốn rảnh giật từng giây để cao thực lực của chính mình. Ở hạ hầu gia có bọn nhỏ gia, gia gia mãi mãi cùng quản gia nhóm hỗ trợ chiếu cô ba cái hài tử, hơn nữa hai tiểu hoa nhi cũng sớm cai sữa, không cần nàng thời khắc nhớ thương. Cho nên hiện giờ nàng có thể càng thêm đầu nhập luyện chế dược tề hoặc là tu luyện tinh thần lực. Sư thỉ, có khách nhân tới cửa, dạ lân tìm ngươi đã đến rồi. Nga, hắn như thế nào tự mình tới cửa? Lạc Vân thường luyện xong trong tay một lò trung cấp phục hồi như cũ dược tề, sau đó vô vô tay, rời đi hệ thống không gian ở trong phòng thay đổi một bộ hưu nhàn phục, lúc này mới đi trong phòng khách gặp khách. Tầu tử hảo. Ngươi hảo A. Như thế nào đột nhiên tới cửa tới. Tổ tử, người trước ngồi xuống, ta hôm nay tới có kinh hỉ cho người. Dạ lân tranh công nói. Lạc vân thường nhìn hắn liếc mắt một cái, hai tay trống trơn, xem ra lễ vật là ở không gian khí lạc. Phải không, ta rửa mắt mong chờ. Dạ lân nhìn chung quanh liếc mắt một cái, nếu không đi người dược phòng nói. Cho ta tìm được hảo dược thảo. Dạ lân gật gật đầu, thập phần khoe khoang. Nay biểu tình làm lạc vân thường mặc danh chờ mong lên, liền dạ lân kia tiểu băng sơn tính cách sẽ có này biểu tình khẳng định không phải việc nhỏ, đi thôi. Mang theo hắn đi lầu hai dược phòng, lạc vân thường nhìn chầm chầm hắn tay, có cái gì kinh hỉ chạy nhanh lấy ra tới cho ta xem đi. Dạ lân mặt mang tươi cười từ không gian khí lấy ra vài túi dược thảo bảy biện trên mặt đất, lạc vân thường đi lên vừa thấy. Vài loại dược thảo đều là hình thiên ý kinh hỷ so đối cùng kiểm tra đo lường qua đi được đến tinh tế mê dược luyện chế nguyên liệu. Quả nhiên là kinh hỷ A. Lạc Vân thường vui mừng kiểm tra những cái đó dược thảo tính chất, trong đó có không ít là liền căn đào ra, một hồi có thể lộng tới không gian gieo trông đi. Wow, sư tỷ gia hỏa này thực không tồi sao, cho ngươi tìm đủ cường hiệu mê dược thuốc dẫn đâu. ân đích xác thực kinh hỷ. Hy vọng mấy thứ này luyện chế ra tới siêu cấp mê dược hiệu quả có thể hảo một chút, phía trước dùng những cái đó mê dược đối chủng tộc lực sát thương quá nhỏ, tiêu hao không dậy nổi. Khẳng định hiệu quả sẽ càng tốt, sư tỉ ngươi luyện chế một lò ra tới thử xem, ta hảo kiểm tra đo lường một phen. Lạc vân Thưởng cũng rất là chờ mong hiệu quả, làm cho dạ lân mặt liền bắt đầu rửa sạch ra một phần dược thảo tới, sau đó lấy ra nàng dược đỉnh luyện chế khởi dược tề tới. Dạ lân ngoan ngoắn ở một bên không hề răng, thinh xem. Nhìn đối phương kia nước chảy mây trôi động tác, hắn cảm thấy thực mỹ, thực đẹp mắt. Hôm nay đưa tới nguyên bộ dược thảo chủ yếu có 7 loại, căn cứ lạc vân thường cách nói đây là có thể luyện chế ra trợ giúp bọn họ đối phó chủng tộc hảo dược tề. Này đó dược thảo chính là hắn mời hiệp hội lính đánh thuê nhất am hiểu tìm kiếm vật tư một cái dòng binh đoàn đội hỗ trợ tìm trở về. Nửa giờ sau lúc sau, một trận nhàn nhạt hương đánh út lại. Dạ lân cảm giác một trận bựng, theo bản năng liền ngừng lại rồi hô hấp, không dám lại đi nghe kia dược vị. Sau đó liền nhìn lạc vân thường khai lò bỏ vào bình, liền mạch lưu loát, đại khái luyện thành một thăng như vậy dự tề, bởi vì nhìn đến nàng dùng chính là 50ml cái chai trăng 20 bình như vậy. Bỏ vào bình lúc sau lạc vân thường lập tức liền thu hồi một nửa dự tề, dạ lân, này 10 bình ngươi lấy đi đi kiểm tra đo lường một chút hiệu quả đi. Lý luận thượng ta luyện chế ra tới chính là cường hiệu mê dược, đối phó trùng tộc cũng là hữu hiệu, bất quá cụ thể còn phải xem thực tiễn. Cái gì hiệu quả? Bảo thủ phỏng trừng là 10 phút như vậy phát huy dược hiệu làm tứ cấp dưới sâu hôn mê nửa giờ như vậy, vượt qua tứ cấp sâu phỏng trừng yêu cầu thời gian sẽ càng dài một ít, có thể làm chúng nó hôn mê khi đoạn cũng sẽ tương đối ngắn lại, đại khái chỉ có 10 phút như vậy. Bắt cấp trở lên sâu ta liền nói không chuẩn. Rốt cuộc không có chuẩn xác thực tiên quá. 418. Xấu hổ. Nghe được nàng lời nói lúc sau dạ lần đã thực chấn kinh rồi, có thể làm ngũ cấp sâu đều hôn mê 10 phút như vậy hắn cảm thấy đã thực nịch tiên. Trên chiến trường đừng nói 10 phút, chính là 5 phút cũng đủ để cho địch nhận nghị cách giết chết người. Trên chiến trường gặp được trung tộc, quân chủ lực vẫn là cấp thấp cùng trung cấp số lượng nhiều, cao cấp sâu số lượng hữu hạn liền cùng nhân loại cao thủ đứng đầu giống nhau. Thời điểm chiến đấu rửa vào vẫn là Trung kiên lực lượng, tuyệt đỉnh cao thủ hữu hạn cũng phân thân thiếu phương pháp. đầu tử, nếu thật có thể đủ làm ngũ cấp lục cấp sâu hôn mê 10 phút, liền tính dược hiệu muốn nửa giờ phát huy cũng không có quan hệ, này tuyệt đối có thể trợ giúp chúng ta lưu lại hơn phân nửa chiến hữu tánh mạng. Lạc Vân thường nghĩ nghĩ, bảo thủ phân tích nói, ngũ cấp lục cấp hôn mê 10 phút như vậy hẳn là không có vấn đề, thất cấp khả năng sẽ có tác dụng trong thời gian hạn định càng đoạn một ít Ngươi cầm đi hảo hảo thực nghiệm một chút chính là Ta không phải cho ngươi 10 bình sao Một lọ 50ml đại khái có thể đối phó 10 chỉ tả hữu sâu Cấp bậc càng cao sâu tiêu hao dược lượng cũng sẽ càng nhiều Ai, tính, ta lại cho ngươi 6 bình Cùng một đẳng cấp trùng tộc ít nhất thí nghiệm 2 lần Tìm bất đồng bắt cấp dưới sâu tới thí nghiệm Có rồi kết quả cùng ta nói một tiếng Ta bên này cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu một chút số liệu Hảo ta lập tức đi an bài. Dạ lân nói muốn đi, nhưng nghĩ đến cái gì lại dừng lại, ta quá mấy ngày muốn ra xa nhà một chuyến, không biết có thể hay không kịp thời gấp trở về tham gia các ngươi hôn lễ, ta đem lễ vật trước đưa lên. Nói liền lấy ra một cái hộp gấm đặt lên bàn, mở ra vừa thấy là một cái huyết ngọc đá quý chế tạo vòng cổ. Nhìn thập phần cao quý kinh diễm, vừa thấy liền biết là hàng xa xỉ. Lạc vân thường nhìn đến kêu mặt dây đá quý nhưng thật ra có chút giật mình. Phấn toản chi tâm. Chẳng lẽ là nàng ảo dắt đi? Địa cầu thời đại thời điểm quyền quý trong thế giới cũng bị người truy phủng đá quý chi nhất, phấn toản chi tâm. Trung quanh là hồng nhạt kim cương bộ dáng, nhưng trung gian có một giọt nước mắt hồng ngọc, bị trung quanh phấn toản bao vây lấy, bị thế nhân xưng là phấn toản chi tâm. Đương nhiên, nàng đã từng cũng chỉ là ở trên mạng xem qua liếc mắt một cái này hình ảnh, cụ thể cũng không hiểu biết, vật thật tự nhiên cũng là chưa từng xem qua. Mà trên thế giới phấn toản chi tâm cũng không chỉ có như vậy một viền, chỉ là bởi vì hi hữu mới bị truy phủng đến như vậy quý. Thích sao? Ơn, khá xinh đẹp, thứ này không tiện nghi đi. Không quý, 300 triệu mà tôi Gì? Lạc Vân thường trừng lớn mắt, này ngón cái đại đồ vật liền phải 300 triệu. Hôn mê, thật là hàng xa xỉ a Làm sao vậy, không thích? Lạc Vân thường đỡ chán, không phải không thích? chỉ cảm thấy quá quý, bất quá là dùng để đương bài trí mà thôi, tiêu phí hai cái trăm triệu không quá lợi ích thực tế. Đa số dưới tình huống ta đều không thích mang mấy thứ này, chói buộc. Tặng cho ngươi yêu cầu giữ thể diện thời điểm mang bái, ngươi theo biểu ca, về sau khẳng định có không ít không có mắt nữ nhân tới cùng ngươi khiêu khích, đến lúc đó ngươi mang lên cái này, tuyệt đối làm các nàng càng thêm hâm mộ đấu kỵ hận. Ha ha! Lần sau không cần đưa ta loại này lễ vật. Giữ thể diện gì đó, một cái vậy là đủ rồi. Hảo, ngươi thích cái gì, ta giúp ngươi tìm. Dược thảo, càng nhiều càng tốt, sau đó ta còn có danh sách cho ngươi, ngươi nếu là đem này tiền dùng đến mời người đi tìm dược thượng, phòng trường hiệu quả sẽ nhiều gấp đôi đâu Dạ lân phiên trận trắng mắt, minh bạch, ngươi chê ta tìm đến chậm cùng thiếu đúng không, ta một hồi liền phân phó đi xuống, tăng lớn nhân lực đi tìm những cái đó dược thảo gì đó. Bảo đảm mau chóng cho ngươi tìm được ngươi muốn. Hành à, vậy vất vả ngươi làm, mời người tiền vốn từ chúng ta bán đi dược tể khấu chính là. Đã biết, đều là thân thích ta như thế nào có thể hấu ngươi. Cửa Hạ Hầu Thần cùng Hạ Hầu Huy hai người đều hết trô nói rồi. Hạ Hầu Huy càng là đồng tình nhìn Hạ Hầu Thần liếc mắt một cái, tấm tắc, giã lân tiểu tử này một đưa, nhị đệ kêu lễ vật liền có vẻ keo kiệt một chút nga, hơn nữa, thân là đệ muội trợ phu. Ngươi nói ngươi tặng lễ so người ngoài còn muốn nhẹ, nói như thế nào cũng ngượng ngùng a Dạ lân tiểu tử cũng thật là, như thế nào liền như vậy không dài tâm, cư nhiên cấp một cái biểu tẩu đưa như vậy quý trọng đồ vật, vẫn là vòng cổ loại này bên người đồ vật. Nhìn xem nhị đệ kia sắc mặt, quả thực lạnh như băng sương A. Di, đại biểu ca, nhị biểu ca, các ngươi đã trở lại. Dạ lân mở ra dược phòng môn nhìn đến bọn họ kinh hô một tiếng. Hạ hầu thân lạnh lùng nhìn hắn một cái, dã lân không thể hiểu được gãi gãi đầu, như thế nào cảm giác lạnh cam cam, giống như bị người theo dõi. Hạ hầu huy dỗi tay vô vô bờ vai của hắn, biểu đệ à, đã lâu không thấy, ngươi hôm nay như thế nào tới. Cấp tẩu tử đưa cái kinh hỷ. Là sao, ngươi cũng thật có tâm. Không đủ tiểu tử ngươi còn không tìm cái bạn gái hảo hảo nói chuyện, chẳng lẽ thật sự tính toán làm trong nhà cho ngươi tìm thân cận đối tượng à. Dạ lân cổ quái nhìn hạ hầu huy liếc mắt một cái, làm gì êm đẹp nói cái này. Đại biểu ca nói đùa, ta còn không có tìm bạn gái xúc động, loại chuyện này về sau rồi nói sau. Ta còn có việc muốn hội lần này liền không cùng đại biểu ca ngươi nói chuyện hiếm lần sau lại nói. Nói xong liền vội vã rời đi, hắn phải hảo hảo thực nghiệm một chút những cái đó dược hiệu A. Đừng nói quân bộ, chính là bọn họ dạ ra cũng có chính mình phòng nghiên cứu. Nghiên cứu chủng tộc chính là trong đó hạng nhất nội dung, cho nên phòng nghiên cứu bản thân liền có không ít bị sống trảo sâu cung cấp nghiên cứu phương diện. Vội vã rời đi dạ lần cũng không có phát giác đến hạ hầu thần mặt đen, hắn nóng bội đầu. Hạ hầu thần nhìn đến dược phòng bận rộn sửa sang lại dược liệu lạc vân thường trong lòng liền có chút phát đổ, bởi vì hắn chính mắt thấy lạc vân thường đem kia cái gì vòng cổ thu được không gian khí đi. Nàng có ý tứ gì? Vì cái gì không kiêng rẹ một chút ngoại nam đưa lễ vật, vẫn là như vậy bên người. Nhất nhưng bực chính là hắn giờ này khắc này căn bản là không nghĩ đưa ra kêu bộ trang sức, đồ vật nhiều, nhưng thêm lên còn không bằng nhân ra một cái vòng cổ quý trọng đâu. Di, đại ca các ngươi đã trở lại, hôm nay thật sớm a Hạ hầu huy ha hả cười, lễ tình nhân cái nào không nghĩ sớm một chút về nhà làm bạn thê tử hoặc là bạn gái. Nhưng xem nhị đệ mội như vậy. Phòng trừng căn bản là không có nhớ tới hôm nay là ngày mấy đi. Nhị đệ mội à, hôm nay cái gì ngày hội ngươi biết không? Lạc Vân Thường mở mịt ánh mắt nhìn về phía hắn, ngày mấy? Hạ hầu huy đồng tình nhìn hạ hầu thần liếc mắt một cái, vì cái gì có một loại nhị đệ mội e cờ cũng không đủ cao cảm giác. Hôm nay 2 tháng 14, lễ tình nhân. a Lạc Vân Thường tức khắc trận tròn mắt, lễ tình nhân. Tinh tế người cũng thích ở 2 tháng 14 quá lễ tình nhân nàng con tưởng rằng thất truyền đâu. Nguyên lai like là lễ tình nhân A, kia đại ca cần phải hảo hảo bồi đại tàu ăn tết đi. Hạ hầu huy bất đắc dĩ vô vô nhà mình đường đệ bả vai, nhị đệ, người hảo hảo nỗ lực lên. Nói xong hắn vội vàng rời đi, không nghĩ lại đối mặt hai cái SQ không cao người. Thật sự là tâm mệt ta. Lạc vân thường liếc hạ hầu thần liếc mắt một cái, phát hiện hắn sắc mặt như cũ không tốt, như như mày, cũng không nghĩ nói cái gì. Dứt khoát làm lơ hắn tiếp tục sửa sang lại nàng dự thảo. Hạ hầu thần một hơi đổ ở trong lòng, thập phần tối tam, vì cái gì nàng vẫn là không xem chính mình. Vì cái gì muốn nhận lấy người khác lễ vật, rõ ràng hôm nay là lễ tình nhân, nàng muốn thu lễ vật cũng nên thu chính mình mới đúng. 419. Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Hạ hầu thần càng là sắc mặt không tốt, Lạc Vân Thường liền càng là không nghĩ để ý tới hắn, nàng mới không quen hắn đâu. Liên tính là mất chi nhớ, nàng cũng không có quán nam nhân ủy khuất chính mình yêu thích. Nếu ngươi không lời gì để nói liền đi vội chính ngươi sự đi, ta vội vàng. Hạ hầu thần nghe được lời này tức điên, nữ nhân này giống như căn bản là không đem chính mình để vào mắt đâu. Không được, hắn không thể nhẫn. Bực bội dưới hắn trực tiếp đem người khiêng lên ôm trở về phòng, ném lên giường, sau đó áp đi lên thực rõ ràng muốn làm cái gì. Lạc vân thường tức điên. Trực tiếp cùng hắn ở trên giường đánh lên, hạ hầu thần, người hồn đạo. Hạ hầu thần một bên hủy đi chiêu một bên dở cho chiếm tiện nghi, chúng ta đều là lao phu lao thê, hạ tất thẻ thùng. Á phi, cái gì đều không nhớ rõ người còn không biết xấu hổ cùng nàng nói cái gì lao phu lao thê, thật là ra mặt dạy. Lạc vân thường càng thêm không nghĩ làm hắn thực hiện được, phát huy ra bảy thành thực lực tới cùng hắn đánh nhau, nề hạ vốn dĩ hạ hầu thần chính là quân nhân. Gần người cách đấu gì đó chính là nhân gia trường hạng hơn nữa thể năng cùng tinh thần lực đều so lạc vân thường cao một bậc, tự nhiên thực mau liền áp chế lạc vân thường phản kháng, còn ở đánh nhau bên trong thuận tiện đem hai người trên người trói buộc quần áo cấp thời ra, lao bả, chúng ta cùng nhau tẩy cái huyên ương tắm đi. Bị mệnh đến thở hồn hển lạc vân thường thẹn quá thành giận, không cần, buông ta ra, không có khả năng sự. Hạ hầu thần lãnh ngạnh mặt mang tràn đầy bướng bình. Trực tiếp ôm người liền đi phòng tắm tắm rửa, đánh một trận hai người đều ra mồ hôi, tự nhiên tẩy tẩy càng sạch sẽ. Như thế nào tẩy sao, huyên ương tám, người trưởng thành đều hiểu. Này ban ngày ban mặt một lần huyên ương tám, từ giữa trưa tẩy tới rồi buổi tối, chiến trường cũng từ phòng tắm chuyển rời đến phòng ngủ, sau đó không ngừng cố gắng chiến đấu đêm tối. Không biết vài lần phiên vân phúc vũ lúc sau, Lạc Vân Thưởng quả thực bị lăn lộn đến không biết giận. Chỉ cần nàng hơi thêm phản kháng đối phương liền sẽ càng thêm hung mánh lăn lộn nàng, phản kháng không tới chỉ có thể yên lặng hưởng thụ nhân ra cho nàng mang đến khoái cảm. Trên đường còn nghe ra mô nam bởi vì dạ lân tặng lễ vật ghen ý tư tới, Lạc Vân thường tức khắc vâu ngự đến cực điểm, nàng nơi nào nhớ rõ hôm nay chính là lễ tình nhân, nào biết đâu rằng tình tế người cũng vẫn là 2 tháng 14 quá lễ tình nhân A. Cho nên, nàng lại một lần bị hiểu lầm sau đó bị ăn sạch sẽ. Mệt vượng phía trước, lạc vân thường chỉ có một cái cảm thụ, hiện giờ hạ hầu thần thật là càng ngày càng nhỏ khí, quả thực lòng dạ hẹp hỏi đến đắng giận ghen liền ghen, còn muốn giận cho đánh mèo đến trên người nàng nhưng kính lăn lộn nàng tới hưởng thụ vui sướng. Điên cuồng ăn nửa ngày một đêm lúc sau, hạ hầu thần đoán khí rốt cuộc tiêu tán không ít, trách không được nhân ra nói phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, thể nghiệm qua đi hắn cảm thấy này đạo lý thật đối. An no thỏa mãn hắn tâm tình sung sướng sáng sớm đã đi xuống lầu một phòng khách bồi ba cái hài tử ăn bữa sáng, sau đó thấy được nhà mình mẫu thân cũng ở bàn, mẹ, chào buổi sáng. Thần mẫu liếc mắt nhìn hắn, sớm à, nhi tử. Làm người từng trải nàng đương nhiên nhìn ra được nhi tử đã xảy ra cái gì, càng đừng nói tối hôm qua ăn cơm chiều thời điểm đại tôn tử muốn tìm mẹ nó cùng nhau, kết quả lại bị đường ba ba báo cho bọn họ hai vợ chồng đi hẹn hò ha họ. Đương nàng không biết ta, Nhi tử trở về liền không có ra cửa, còn ôm Nhi tử về phòng đi, dùng đầu gối đều có thể nghĩ đến con của hắn làm chuyện tốt gì. Ba đâu? Đi làm. Nga, hôn lễ sự tình chuẩn bị không sai biệt lắm, chờ định chế quần áo tới rồi sau đó chúng ta tân phòng bên kia bố trí một chút liền không sai biệt lắm. Thần mẫu nghe vậy có chút không tha, kết hôn lúc sau các người muốn dọn ra đi trụ sao? Chúng ta muốn hưởng tuần trăng mật. Hai tử liền vất vả mẹ ngươi chiếu cô mấy tháng, về sau chúng ta ở viêm hoàng tinh nói vẫn là sẽ ở nhà. Vậy là tốt rồi. Thật vất vả trong nhà náo nhiệt một ít, nàng nhưng không nghĩ lại tịch mịch đi xuống, hạ hầu ra nàng không phải ra chủ phu nhân, yêu cầu làm lụng vất vả sự tình cũng không nhiều lắm, mà nàng tính tình không thích bị ước thuốc, không có đi làm, mà là chính mình làm điểm sinh ý kiếm tiền, ngày thường có người xử lý nàng cũng không cần quá nhọc lòng. Cơ bản một tháng có hơn nửa tháng đều là nhàng dối. Hiện giờ có tôn tử làm nàng cả ngày đều quá thật sự phong phú. Như vậy nhật tử nàng thập phân thích. Đại tôn tử muốn đi đi học, hai cái tiểu nhân hiện giờ học xong đi đường, lại ngoan ngoán lại thảo hỉ, làm người không yêu đều không được, còn mỗi ngày đều bị hai người bọn họ đậu đến vui vui vẻ vẻ. Hiện giờ tôn tử nhóm chính là nàng hạt rẻ cười, cho nên nàng thực hy vọng bọn nhỏ đều lưu tại trong nhà. Mẹ! Ngươi yên tâm, nếu không có ngoại ý muốn về sau Ninh Nhi bọn họ ba cái liền phải lưu tại viêm hoàng tinh vất vả các ngươi chiếu cố, ta nghỉ phép xong lúc sau sẽ trở về quân khu, thường Nhi muốn đi theo ta. Vân thường muốn cùng ngươi cùng nhau. kia quá nguy hiểm đi. Thần mẫu không quá vui, Nhi tử tham gia quân ngũ không có biện pháp, con dâu cũng đi, kia bọn nhỏ trưởng kỳ không thấy được cha mẹ cũng quá đáng thương đi. Mẹ, chuyện này không có biện pháp, thường Nhi đối ta có rất lớn trợ giúp. Có nàng ở, Nhi tử tương đương nhiều một cái mệnh. Cái gì? Thần mẫu lúc này không dám ngăn trở, rốt cuộc Nhi tử tánh mạng đối nàng tới nói là càng quan trọng, nghĩ nghĩ nàng thở dài, vậy chỉ có thể ủy khuất tôn tử nhóm, bất quá các ngươi muốn nhiều cấp hải tử video thông tin, mỗi ngày đều làm cho bọn họ nhìn thấy ba ba mụ mụ như vậy tốt xấu sẽ không như vậy tịch mịch. Ra ra mãi mãi rốt cuộc thay thế không được làm phụ mẫu. ân thường như sẽ... Hạ Hầu thần còn đang suy nghĩ nói như thế nào phục nhà mình lao bà đại nhân đem hài tử lưu lại đâu, mang lên hài tử, mặc dù nàng có kia cái gì thần bí không gian hắn cũng cảm thấy không thỏa đáng. Lạc Ninh nghe nhà mình mãi mãi cùng phụ thân nói chuyện liền minh bạch sao lại thế này, phụ thân muốn đi chiến trường, mẫu thân muốn cùng đi chiếu cố, bởi vì nơi đó rất nguy hiểm. Ba ba, ngươi không thể không đi chiến trường sao? Trước kia ngươi đều không làm đại tướng quân, bồi chúng ta tiêu giao độ nhật Hiện giờ vì sao lại muốn lại làm tướng quân? Hạ hầu thân bất đắc dĩ xoa xoa nhi tử đầu dưa, ninh nhi, trước kia là ba ba bị thương còn vây ở nơi đó, hiện giờ đã trở lại liền không thể ném xuống chính mình chiến hưu huynh đệ. Hơn nữa, nếu là không đi treo cổ trùng tộc nói, sớm hay muộn có một ngày chúng ta trụ địa phương cũng sẽ bị trùng tộc chiếm lĩnh cắn ướt. Ba ba là vì bảo hộ đại gia, cũng là vì bảo hộ các ngươi tương lai mà chiến. Trung tộc sát không xong sao. Một ngày nào đó sẽ giải quyết chuyện này, nhưng là trước mắt mới thôi không có cách nào dùng một lần rõ ràng, chúng nó số lượng rất nhiều, đã chết một đợt còn sẽ mở ra trùng động xâm lấn càng nhiều, cho nên ba ba cần thiết đem những cái đó xâm lấn sâu giết chết, bảo hộ liên minh tinh hệ, cũng bảo hộ nhà của chúng ta. Lạc ninh nhăn khuôn mặt nhỏ, sau đó mở ra quăng nào thông tin, cũng không biết với ai giao lưu một phen, lúc này mới bất đắc dĩ khuất phủ, hảo đi. Nếu hai cái cứu cứu đều nói cần thiết cùng sâu chiến đấu, kia ba ba liền đi sát sâu đi, chờ ta trưởng thành cũng sẽ hỗ trợ. Hạ hầu thân sửng sốt, hai cái cứu cứu sao lại thế này? Chính là Ninh Nhi cứu cứu à, tuy rằng không phải huyết thống thượng, nhưng mụ mụ nhận cảnh đường thúc thúc làm đệ đệ, cho nên hắn liền biến thành cứu cứu lạc. Mấy ngày hôm trước mâu thân cùng cảnh cứu cứu gặp nhau, ta cũng cùng cứu cứu có liên hệ, còn tặng ta không ít lệ vật đâu. Cứu cứu còn nói chờ ta lớn lên một chút liền cho ta đưa tốt nhất cơ giáp 420, tự cưới muốn đẩy sau. Hạ hầu thân rất là khó hiểu, cảnh đường tư liệu hắn điều tra quá, căn bản là không có cùng hắn phát sinh giao thoa địa phương, như thế nào sẽ cùng lạc vân thường quen biết còn kết bái tỉ đệ. Ninh nhi, người trước kia gặp qua cảnh đường. Đương nhiên, ta khi còn nhỏ thân thể có độc chính là cảnh cứu cứu hỗ trợ tìm dược chưa khỏi. Mụ mụ nói ta muốn vĩnh viễn nhớ rõ cảnh cứu, cứu ân cứu mạng. Cái gì? Cảnh đường cũng đi qua lạc vân thường quê nhà sao? Vì sao liền hắn cái gì ký ức đều không có, thậm chí còn một lần cho rằng các nàng mẫu tử mấy cái bất quá là hắn kiếp trước thê nhi, chẳng lẽ có người đối hắn ký ức động tay chân? Vì cái gì? Không nghĩ làm cho bọn họ tương nhận. Hạ hầu thần trong lòng càng thêm trầm trọng, chính mình ký ức đều bị người bóp mèo nói. Hắn không thể không hoài nghi nơi này có hay không cái gì đại âm yêu. Nhưng hắn trong lòng lại không có hoài nghi lạc vân thường mẫu tử, theo bản năng liền cảm thấy bọn họ nói chính là thật sự, càng tin tưởng bọn họ sẽ không thương tổn chính mình. Như vậy trực giác hắn chỉ có thể phân loại vì huyết thống ràng buộc cùng hắn qua đi thật sự thực cái lạc vân thường người này, bằng không cũng sẽ không như thế dễ dàng ở mất trí nhớ lúc sau lại lại lần nữa coi trọng nàng. Ba ba. Cảnh cứu cứu nói các ngươi bãi tiệc rượu thời điểm hắn sẽ đến xem chúng ta đâu. Đến lúc đó ngươi phải cho hắn phát thiếp cưới biết không? Hạ hầu thần trong lòng một lạnh này nhi tử như thế nào đối người ngoài so đối hắn cái này lao tử còn thân cận. Đã biết, nhỏ mà lanh. Lạc ninh cười tủng tìm tiếp tục ăn bữa sáng, dù sao hắn hoang mang không có, liền tiếp tục hảo hảo học tập đi. Chỉ có hắn biến cường mới có thể bảo vệ tốt đệ đệ muội muội tương lai còn phải bảo vệ mẫu thân. Hạ hầu gia nhật tử gần nhất đều đắm chìm ở một mảnh vui sướng bên trong, có thể nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Đặc biệt là hạ hầu thần cha mẹ, mất tích nhiều năm nhi tử đã trở lại, còn mang về tới ba cái tôn bối, quả thực chính là đại hỷ. Hai vợ chồng tâm tình rộng rãi lúc sau cả người đều giống như tuổi trẻ 10 tuổi, hơn nữa lạc vân thường luyện chế một ít dưỡng thân hoàn đưa cho bọn họ, đó là thật thật tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng khí sắc. Làm những người khác nhìn hâm mộ ghen ghét không thôi. Nhiên, liền ở 3 tháng 8 ngày ngày này, Hạ Hầu Thần được đến quân tỉnh, hán quản hạt quân khu nơi tình cầu xuất hiện đại phê lượng trùng tổng, là ở trong một đêm thông qua trùng động toát ra tới, mà trùng động mở ra địa phương là theo dõi một cái góc chết, cho nên không có kịp thời phát hiện. Mắt thấy liền đến bọn họ kết hôn đại hỷ chi nhật lại xuất hiện chuyện như vậy, Hạ Hầu Thần trong lòng rất là bực bội. Đi thôi, chúng ta đi một chuyến. Nếu xích tinh những cái đó sự tình là có phía sau màn độc thủ khống chế nói, như vậy, hiện giờ đối phương phá hư cản trở chúng ta kết hôn hỉ yến cũng là thực bình thường. Hạ hầu thần sắc mặt càng đen, ngươi là nói có người tưởng trở ngại chúng ta ở bên nhau. Lạc vân thường nhún nhún vai, có lẽ đi. Bất quá không quan hệ, tiệc rượu mà tôi không vội mà bãi, dù sao chúng ta đều lênh chứng, không thể làm tiệc cưới gì đó, không quan trọng. Chúng ta đây liền đi gặp cái kia phía sau màn độc thủ đi. Giang quay nhiếu bọn họ chuyện tốt hắn lại sao lại có thể dễ dàng vương tha đối phương đâu, mặc kệ là người hay quỷ, hắn đều phải trào ra tới. Hạ hầu thần thực mau liền cùng quân bộ hội báo chính mình ý tứ, hắn sẽ lập tức chạy đến hắn 13 quân đoàn nơi tinh cầu cùng chủng tộc chiến đấu. Hạ hầu gia tộc người còn tưởng nói làm quân bộ trước phái những người khác đi đỉnh, tốt xấu làm lao nhị làm lần này tiệc cưới lại nói, liền còn có 4 thiên A. Hết thể đều chuẩn bị tốt, kết quả tới như vậy vừa ra, thật mẹ nó đáng giận. ba Mẹ, các ngươi ở nhà bảo trọng, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Đã biết, chúng ta ở viêm hoàng tinh vẫn là tương đối an toàn, các ngươi hai cái mới phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Thần mẫu chua sót nhìn nhi tử cùng con dâu, mắt thấy hỉ sự gần kết quả ra việc này, quá nháo tâm. Mẹ, chúng ta đi chiến trường thời điểm ngươi ở nhà xem trọng hai cái tiểu nhân. Lạc Ninh cũng tạm thời đừng đi trường học, ta lo lắng có người từ giữa làm khó dễ, đối với các ngươi xuống tay, sau đó dùng để uy hiếp chúng ta. Cái gì? Thần phụ nhăn mặt, A Thần, ngươi biết cái gì? Hạ Hầu thần thở dài, ba, hiện giờ còn không có chứng cứ, nhưng chúng ta đều cảm giác được vận mệnh chú đỉnh có một bàn tay đen ở thao tác chủng tộc nhằm vào ta, ta sẽ cùng Vân Thường tìm ra chân tướng. Nhưng ở kia phía trước các ngươi vẫn là thiếu ra ngoài. Đặc biệt là mẹ cùng Ninh Nhi bọn họ mấy cái, bọn họ sức chiến đấu không đủ, nếu đối phương hạ độc thủ khẳng định chọn bọn họ mấy cái. Thân đời bố thân liền sức chiến đấu không thấp, còn có đi theo bảo tiêu, nghỉ ngơi người tưởng động cũng muốn ước lượng ước lượng phiền thoái, thoát thân cũng không dễ, cho nên nếu muốn bắt con tin nói, khẳng định là từ sức chiến đấu thấp xuống tay. Thân mẫu cũng là người thông minh, tự nhiên minh bạch nhi tử ý tứ, trong lòng dùng mình. Chỉ cảm thấy lần này Nhi tử đối phó địch nhân khả năng thực khó giải quyết, vội vàng bảo đảm nói, a thần các ngươi yên tâm, ta sẽ mang theo 3 cái hài tử ở nhà, Ninh Nhi đi học nói cũng dùng tinh vóng dạy học hảo, chờ hết thể cha ra manh mối chúng ta lại đi ru ngoạn. Ân, ủy khuất mẹ! Ngốc Nhi tử, nói cái gì đâu? Thần mẫu nhìn hắn lo lắng không thôi, ta ở viêm hoàng tinh còn hảo, nhưng ngươi nhất định phải bình an trở về. Chúng ta thật sự không thể thừa nhận ngươi lại xảy ra chuyện kết quả. Biết, ta sẽ bảo hộ chính mình. Thương cảm nói, Lạc Vân thường trực tiếp khai chính sự, lấy ra một ít chính mình luyện chế dược tề phân biệt cho nhi tử cùng hạ hầu thần cha mẹ một phần, hơn nữa cẩn thận báo cho bọn họ dùng như thế nào, cái gì công hiệu. Thu được lễ vật hạ hầu thần cha mẹ nghe xong giải thích lúc sau quả thực trận mắt há hốc mồm, con dâu này đó dược tề cũng quá lợi hại đi. Biết nàng hiểu y kỳ thuật có thể tưởng tượng không đến nàng còn có thể đủ làm ra mấy thứ này a. Vân thường, dạ ra những cái đó tân dược tề chính là người ra tay. Thần phụ đột nhiên hỏi. Lạc vân thường gật gật đầu, là ta, lúc trước bị dạ lân cứu, ta cho hắn hồi báo chính là hợp tác dược tề mua bán, có hắn trợ giúp chúng ta mới có thể đủ an ổn rời đi đại rừng rậm, làm tốt thân phận. Thì ra là thế, hắn liền nói dạ ra như thế nào đột nhiên liền làm ra như vậy tốt dược tề tới. Nếu hạ hầu ra cũng có dược tể phương diện sinh ý, như vậy, cũng có thể cùng dạ ra giống nhau hợp tác, đây là hiệp ước, ba người nhìn xem, nếu đồng ý nói ta liền làm ra một phần tới phân cho hạ hầu ra. Thân phụ đối những cái đó dược tể vẫn là thực hiếm lạ, hơn nữa bọn họ hạ hầu ra cũng đích sắc có phương diện này sinh ý, cũng liền không làm ra vẻ cầm lấy hiệp ước tới xem, xem qua lúc sau cảm thấy nhà mình con dâu vẫn là quá thiện lương, bất quá suy xét cũng coi như chu toàn. Tuần nữa hợp tác giả ra cũng là thê tử nhà mẹ đẻ, hắn cũng liền không so đo như vậy nhiều. Vân thường, nhân tình người về tình, sinh ý là sinh ý, ta sẽ cho ngươi tranh thủ lớn nhất ích lợi. Ba, không cần, đều là người trong nhà, cái này ích lợi chia làm ta cảm thấy có thể, cứ như vậy đi. Hạ Hầu thần cũng ở một bên khuyên một câu, ba, liền nghe thường nhi, dù sao cũng là người trong nhà. Hào đi, kia chuyện này ta sẽ tự mình hỏi đến làm đáng tin cậy người kinh doanh. Sinh ý sự tình ba tìm người xử lý chính là, nếu lo lắng địa phương có nhị tâm khiến cho hắn ăn này viên dược, An xong lúc sau hắn sẽ không có phản bội a thần tâm. Cái gì? Còn có nảy thao tác? Thần phụ kinh ngạc không thôi, bất quá hắn cũng tin cái này con dâu nói, hai tử đều cấp nhi tử sinh ba cái, không có khả năng lại đến hố nhi tử. Nơi này có 10 viên dược, đều là giống nhau hiệu quả, ba người thận dùng, không cần lãng phí, này dược phòng trừng về sau đều lộn không được, cho nên phải dùng đến môi đao khẩu, đối á thần có trọng dụng địa phương. Hảo, ta minh bạch. thân phụ trịnh trọng thu hồi tới, chỉ cho là nhi tử kỳ duyên đi. 421, đại vai ác kỳ bản. ký kết hiệp ước lúc sau, Lạc Vân Thường liền đem gần nhất luyện chế dược để lấy ra một nửa cấp thần phụ, sau đó hơn một nửa để lại cho dạ lân bên kia, còn có hơn một nửa nàng muốn mang theo dự phòng. Mấy mà trong khoảng thời gian này, nàng đều thực cần cù và thật thà ở luyện chế dược thể. Dã Lân cũng cho nàng góp nhặt không ít dược thảo tới. Nàng có dự cảm, lần này chiến đấu đại khái là đủ dư dùng. Vẫn thường, nếu ngươi yêu cầu dược thảo, các ngươi ngày mai xuất phát, ta lập tức làm người cho ngươi thu thập dược thảo, tranh thủ cho ngươi nhiều chuẩn bị một ít. Tới rồi chiến trường liền chưa chắc có thời gian chuẩn bị này đó." "Hảo, vậy cảm ơn ba. Ngươi một nhà không cần như vậy khách khí." Các ngươi hai cái chứng đều bổ làm tốt, tiệc cưới không kịp liền về sau tới, này bất quá là một cái hình thức, nhưng chúng ta hạ hầu ra đã sớm tán thành các ngươi quan hệ, từ các ngươi trở lại hạ hầu ra bắt đầu. Hạ hầu thần nói lời này là thập phần thành tâm. Lạc vân Thưởng cũng cảm nhận được bọn họ thành tâm, cho nên mấy ngày nay cũng là thiệt tình đem bọn họ đưa người trong nhà đối đãi, bằng không cũng sẽ không lấy ra dược tề cho bọn hắn làm buôn bán. Nói là làm buôn bán, Kỳ thật chủ yếu là tưởng cấp hạ hầu ra người nhiều một phân bảo hộ. Kiếm tiền là thứ yếu, trợ giúp hạ hầu ra người nhiều một phân thực lực mới là quan trọng nhất. Chờ kiểm kê quá dược tê lúc sau, thân phụ đều giật mình không thôi, vân thường, này đó đều là người gần nhất luyện chế ra tới. Đúng vậy, đi vào viêm hoàng tinh lúc sau ta cũng không có gì hứng thú đi bên ngoài trời liền ở nhà luyện chế dược tê đâu. Cũng ít nhiều mụ mụ giúp ta chiếu cố ninh nhi bọn họ ba cái ta mới có càng nhiều thời gian vội này đó. Thần mẫu cũng bị con dâu chiêu thức ấy xem ngây người, tuy rằng nàng sẽ không luyện chế dược tề, chính là cũng nghe nói qua luyện chế dược tề không dễ dàng, ít nhất nàng liền không có nghe nói qua ai có thể ở một tháng luyện chế như vậy hàng ngàn hàng vạn chi dược tề tới. Ba mẹ, các ngươi đều không cần đối ngoại nói, đây là thường nhi chính mình năng lực, dạ ra bên kia đều ở bảo mật. Các ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, thường nhi như vậy luyện chế dược tề cũng là lo lắng lại lần nữa phát sinh chiến đấu, thực vất vả. Về sau như phi tất yếu, ta đều không hy vọng nàng như vậy vất vả. Thần phụ thần mẫu liên tục gật đầu, đây là hẳn là, con dâu phòng ngửa chu đáo, có thể thấy được là trong lòng thập phần quan tâm nhi tử an nguy, bọn họ tự nhiên phải hảo hảo đối nhân ra. Một ngày vội vã chuẩn bị một phen, thần phụ cho bọn hắn chuẩn bị tận khả năng nhiều vũ khí cùng dược thảo cơ hội là đem có thể thu thập đến dược thảo đều mua hết lộng trở về cấp con dâu, vũ khí cũng là tận khả năng cấp nhi tử nhiều một ít. Suy xét đến phía trước phát sinh quá tình huống, Hạ Hầu Thần còn mua sắm một đám chiến đấu cơ giáp, dùng để ứng đối bọn họ binh uống lên phục hồi như cũ dược tề có thể tiếp tục thời điểm chiến đấu cơ giáp lại hỏng rồi tình huống. Bận rộn một ngày một đêm lúc sau, ngày cây sáng sớm Hạ Hầu Thần liền mang theo chính mình thân vệ binh điều khiển quân hạm rời đi viêm hoàng tinh. Rơi nhà thời điểm thiên tài tờ mờ sáng, bọn họ không có rắp mặt cùng bọn nhỏ tư biệt, im mắng rời đi. Sư thỉ, ngươi làm cảnh đường đến viêm hoàng tinh tới bảo hộ ninh nhi bọn họ, hắn đã tới rồi, hơn nữa đã ở hạ hầu gia phủ cận mua phòng ở gần đây bảo hộ, làm ngươi yên tâm. Ơn, ta nhìn đến tin tức. Lại một lần phiền phái hắn thật là ngượng ngùng. Đó là các ngươi chi gian duyên phận. Có lẽ đi, hắn có thể tìm được chính mình chân ái lạc vân thường. Đời này hảo hảo ở bên nhau, vậy là tốt rồi. Nay một đời, nàng hy vọng cảnh đường có thể quá an ổn nhật tử, làm hắn bảo hộ nhi tử cũng chính là nhân tiện tưởng đem hắn lưu tại phía sau, không cần đi tiền tuyến. Chỉ là không biết lần này gặp phải nguy hiểm rốt cuộc như thế nào. Thâm than một tiếng, Lạc Vân Thường ở phòng cửa sổ nhìn bên ngoài sao trời, lúc này quân hạm như cũ bay ra viêm hoàng tinh, bắt đầu ở vũ trụ đi, vũ trụ cảnh sát thật sự thực mỹ. Tinh không vạn lý thời điểm, có thể nhìn đến bất đồng tính cầu, đương nhiên bởi vì khoảng cách quan hệ, cũng liền so người địa cầu xem ngôi sao rõ ràng một ít, nhưng như cũ không lớn cái loại này, nếu cái kia nhìn đến một viên tinh cầu mặt ngoài, kia đại biểu như cũ muốn tới gần cái kia tinh cầu sau đó quá độ tiến vào. Vũ trụ sao trời liền như cuồn cuộn biển rộng, thập phần huyền diệu rộng lớn, mênh mông vô bờ, ở chỗ này người có thể rõ ràng cảm giác được nhân loại nhỏ bé. tính Nàng vẫn là không cần thu buồn thương nguyệt, nắm chặt thời gian luyện chế dược tề hảo. Thường nhi, hạ hầu thần an bài hảo thủ hạ binh lúc sau về tới phòng, trước tiên chính là tìm nàng. Nhìn đến hắn trở về lạc vân thường cũng vừa lúc có một số việc muốn nghe được một chút, A thần, nhưng có bên kia tin tức. Có, trung động mở ra thời gian bọn họ không có dám sát đến, nhưng là bởi vì ở tình cầu rất nhiều địa phương đều không biết chủng tộc cảm ứng khí. Cho nên ở chủng tộc đại lượng xuất hiện thời điểm kiểm tra đo lường nghi liền truyền tống số liệu. Hạ hầu thần nói liền mở ra Quang nào cho nàng nhìn một đoạn ghi hình, hình ảnh rầm rạp chủng tộc hướng nào đó phương hướng đi tới. Này đó sâu đi trước phương hướng chính là chúng ta 13 quân đoàn nơi quân khu. hắc diễm tinh cầu là ta quản hạt hạ tinh cầu, ở ta trở thành thiếu tướng thời điểm phải tới rồi cái kia tinh cầu quản hạt quyền. Sau đó dẫn dắt 13 quân đoàn rời hướng tới rồi hắc diễm tinh phát triển. Ngay từ đầu có thể xem như khai hoang, giả, mấy năm phát triển lúc sau mới làm cái kia tinh cầu trở thành một cái nông nghiệp tinh. Nông nghiệp. Đúng vậy, trải qua chuyên gia nghiên cứu lúc sau phát hiện hắc diễm tinh thổ nhượng thích hợp gieo trồng thu hoạch, có thể phát triển trở thành vì nông nghiệp tinh cầu, ta khiến cho một nhóm người di chuyển đến hắc diễm tinh đi. Hiện giờ hắc diễm tinh đại khái có 300 nhiều và người, chúng ta quân đoàn chiếm cư 50 vạn còn lại 300 vạn người như vậy chủ yếu là gieo trồng loại công dân, còn có một ít thích an tính sinh hoạt người. Hiện giờ trùng tộc số lượng đều giám sát đến thượng trăm vạn, hàng đầu chính là trước bảo hộ những cái đó công dân rời đi hắc diễm tình, sau đó bọn họ mới hảo bông ra tay chân đi chiến đấu. Có phải hay không muốn cho những cái đó người thường rời đi tinh cầu trước? Ấn, chuyện này ngày hôm qua liền an bài đi xuống, đã làm phụ cận tinh cầu phái ra phi thuyền tiếp đi rồi quá nửa người. Hôm nay lại vận chuyển một chút, đại khái hắc diễm tinh lưu lại chính là chiến đấu nhân viên. Thượng trăm vạn trùng tộc. nay số lượng thật đúng là đủ do người, vì cái gì có một loại chủng tộc ở nhằm vào hạ hầu thần cảm giác đâu. Chẳng lẽ là bởi vì năm đó trùng sau chiến đấu làm chủng tộc ghi hận thượng hắn. Thậm chí kia chết trùng tộc ở hạ hầu thần trên người để lại cái gì tin tức linh tinh, cho nên làm những cái đó sâu đối hắn theo đuổi không bỏ. Sư đệ. Cấp hạ hầu thần lại mở ra cao cấp nhất giả quét một lần, xem hắn thân thể rốt cuộc có hay không dị thường. Tốt. Hình thiên ý khởi động hệ thống cao cấp nhất giả quét tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Sư tỷ lần trước trợ giúp hắn bài xích trùng sau lưu lại gen lúc sau, hắn cắn nuốt nào đó có lợi cho hắn thân thể cải tạo đồ vật, sau đó vài thứ kia còn sẽ hấp dẫn trung tộc. Ta hoài nghi đó là trùng sau tin tức tố. Làm những cái đó sâu tưởng đem hắn cướp đoạt trở về trở thành trùng tộc vương Cái gì? Lạc Vân thường nghe thấy cái này suy đoán quả thực hết trô nói rồi Nay triển khai, thỏa thỏa muốn cho nhà nàng nam nhân trở thành đại vai ác ga Một nhân loại đại tướng quân, liên minh tinh hệ phần lớn người trong mắt chiến thần Tự nhiên có khả năng trở thành trùng tộc vương Này xoay ngược lại như thế nào không giống như là phiên kịch bản Tiểu hết thảy Ngươi nói thế giới này thiên đạo chẳng lẽ là cũng tưởng cùng ta đối nghịch đi. 422. Thiên tài địa bảo. Cảm nhận được lạc vân thường nghiến răng nghiến lợi tâm tình, dược thần hệ thống có chút hoảng, ký chủ, không đến mức đi. Tuy rằng tinh hệ này không phải ta nguyên lai like sinh hoạt cái kia tinh hệ, nhưng cũng thực tiếp cận. Tiếp theo đổi địa phương có lẽ chúng ta liền trở lại nơi đó. Nói như thế nào đều là tinh tế thế giới, không đến mức hố chúng ta a A ai biết được, Lạc vân thường hiếp hiếp mắt, thầm than một tiếng, dối tay cầm hạ hầu thần tay, A thần, mặc kệ như thế nào, ngươi tuyệt đối không thể một người lâm vào trùng tộc vây quanh bên trong, biết không? Hạ hầu thần mạc danh xem nàng, cho rằng nàng chỉ là không nghĩ làm chính mình mạo hiểm, gật gật đầu đồng ý, hảo. Vì phong người vạn nhất, lạc vân thường lại cấp hạ hầu thần chuẩn bị vài phân dự tề, này đó ngươi đặt ở chính mình không gian khí, vạn nhất chúng ta gặp được ngoài ý muốn tách ra ngươi cũng không đến mức dược tề không đủ dùng. Ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi đừng rời khỏi ta bên người, thời điểm chiến đấu cần thiết đại ở ta cơ giáp, đến lúc đó ngươi có thể gần thân gì đó, không thể ly ta qua xa. Hắn sẽ đem hết toàn lực đi sát sâu, nhưng là hắn không thể làm chính mình nữ nhân mạo hiểm chịu tội. Đến nỗi những cái đó mê dược, hạ hầu thần tính toán lấy ra tới dùng, rốt cuộc luyện chế phương pháp thường nhi nói hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần tìm đối dược thảo liền hảo cho nên lấy ra đi dùng cũng không sao. Đối với điểm này, hắn đã co bố trí, tính toán đến lúc đó chọn lựa một ít tiên phong đội chuyên môn phụ trách hạ dược, chọn những cái đó trung cấp sâu hạ, cấp thấp sâu vẫn là dựa đại gia thực lực tới treo cổ đi, mê dược có thể tỉnh liền tỉnh, lưu nhiều một chút thời khắc mấu chốt sử dụng. Đã kiểm tra đo lường tới rồi trùng tộc có 100 vạn vậy các ngươi nhưng thỉnh viện quân đi hỗ trợ. Tự nhiên thỉnh, ta chưa bao giờ là hảo đại hỉ công người. Vì ta binh ta đã mời cách vách ba cái tinh cầu quân khu thỉnh cầu bọn họ xuất binh chi viện, đại khái mỗi biên có thể phát động viện quân 10 vạn, đây là chúng ta cam chịu hiệp trợ quý củ. Nếu 10 vạn viện quân đều không có liền đại biểu bọn họ không nghĩ tiếp tục liên minh. Nói như vậy bọn họ tính toán đâu ra đấy cũng chính là 80 vạn sức chiến đấu, đối thượng chúng tộc, Lạc Vân thường nghĩ nghĩ, phía trước xích tinh chiến đấu, nếu hạ hầu thần binh đều là có thể lấy một địch 10 nói. Nhưng thật ra có rất lớn phần thắng Hảo Chiến trường sự tình giao cho ta tới nhọc lòng Ngươi thích luyện chế dược tề liền luyện chế dược tề Mệt mỏi liền nghỉ ngơi Mỗi ngày nhớ rõ cùng bọn nhỏ video thông tin một lần Hảo Nàng theo tới lớn nhất tác dụng chính là tưởng cho bọn hắn nhiều chuẩn bị một ít dược tề mà thôi khắp phương diện liền giao cho bọn họ này đó chân chính binh ca ca đi Hác diễm tinh rừng cây nhiều sao Nhiều Nếu ngươi tưởng hai thuốc Làm thu thập người máy đi, ngươi không thể đi mạo hiểm. Hào đi. Lúc này đây trùng tộc sức chiến đấu không biết, nàng cũng sẽ không tùy tiện hành động. 3 tháng 12 ngày, Lạc Vân Thường bọn họ trải qua nhanh nhất tốc độ lên đường lúc sau rốt cuộc tới rồi 13 quân đoàn sở quản hạt H. Diễm Tinh. Xuyên qua tầng khí quyển, tiến vào cái này tinh cầu lúc sau Lạc Vân Thường đã bị kia rầm rạp rừng cây cấp xem ngây người, nếu địa cầu là sao Thủy nói. Như vậy hắc diễm tinh đại khái liền có thể xưng là sao một đi. Nếu mau bị thành phiến màu xanh lục cấp bao trùm, ngẫu nhiên xuất hiện nông trang, cũng là loại thượng cây nông nghiệp, hiện giờ đã nảy mầm khai trường, xanh non xanh non mọc khả nhân. Nếu như vậy tinh cầu bị hủy thật sự thực đáng tiếc. Hắc diễm tinh ta tưởng bảo vệ cho, nơi này rừng cây dị thú nhiều, thực vật biến dị cũng nhiều, tốn chút tâm tư tuyệt đối có thể phát triển trở thành vì một cái có giá trị tinh cầu. Đích xác Như vậy tinh cầu không đạo lý phát triển không đứng dậy, tiền đề là đem những cái đó chủng tộc đuổi đi. a thần, tốt như vậy tinh cầu chúng ta cùng nhau thủ vệ đi. Lạc Vân Thường nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay, kiên định nói. Hạ hầu thần xem người trong lòng đều như thế có khí phách bộ dáng, trong lòng hào hùng càng tăng lên, vốn dị hắn liền không có tính toán từ bỏ cái này tinh cầu. Nàng cũng thích nói, hắn tự nhiên muốn dùng hết toàn lực mới được. Kết quả là hắn lập tức lại liên hệ hắc diễm tinh quanh thân mặt khác hai cái tinh cầu quân khu người phụ trách, trực tiếp lấy giao dịch tình thế làm cho bọn họ phát binh chi viện, hơn nữa nói được rất rõ ràng, dựa theo treo cổ chủng tộc số lượng cùng cấp bậc tới cấp bọn họ đổi có giá trị dự tề. Đến nôi cái dạng gì có giá trị dự tề, đây là bọn họ bí mật. Tóm lại, không đến một giờ thời gian, hạ hầu thần liền cho chính mình tinh cầu lại tranh thủ tới rồi 30 vạn viện binh. Vẫn là nhất muộn ngày mai liền đổi tới hắc diễm tinh chi viện cái loại này. Lạc vân thường liền ở hắn bên người nghe hắn đàm phán, nghe thế kết quả cũng thở phào nhẹ nhõm người nhiều lực lượng đại, đạo lý này vĩnh viên bất biến. A thần, vì hắc diễm tinh, ta muốn tận khả năng nhiều chuẩn bị tốt dược tê tới, một hồi tới rồi quân khu lúc sau ta liền ở trong phòng hảo hảo lệ dược, ngươi vội ngươi. Có chuyện liền nói cho ta trí năng quản gia, hắn sẽ phụ trách cho ta biết. Hảo Nửa giờ như vậy liền có thể đến quân khu, bất quá ta không tính toán đi quân khu, trực tiếp đi tiền tuyến, đến lúc đó ta lưu lại hai cái thân tín bảo hộ ngươi, ngươi liền ở trên quân hạm đốc. Đối này Lạc Vân Thường tự nhiên không có dị nghị, chiến trường đều là giành dận từng giây chiến đấu, hà tất vì một ít trường hợp đồ vật trì hoan chiến đấu thời cơ. hắc Diễm Tinh xuất hiện đại phê lượng trùng tộc khu vực là Đông Nam Bộ một cái đại rừng rậm, này một rừng cây khí hậu cùng loại nhiệt đới rừng mưa cái loại này. Lạc Vân thường phát hiện điểm này lúc sau quả thực hưng phấn đến không được, bởi vì nói như vậy, nhiệt đối rừng mưa loại địa phương này đều dựng dục rất nhiều dữ liệu. Địa cầu thời đại thời điểm nàng liền nghe ra ra nói qua, nhiệt đối rừng mưa là địa cầu ban cho nhân loại nhất quý giá tài nguyên trí nhất. Bởi vì hiện thời có vượt qua 25 hiện đại dược vật là từ nhiệt đối rừng mưa thực vật sở tinh luyện, cho nên nhiệt đối rừng mưa được xưng là trên thế giới lớn nhất dự phòng. Đồng thời bởi vì đông đảo rừng mưa thực vật tác dụng quang hợp tinh lọc không khí năng lực đặc biệt cường đại, sinh ra dưỡng khí cũng rất nhiều. Địa cầu thời đại Amazon nhiệt đới rừng mưa sinh ra dưỡng khí liền chiếm toàn cầu dưỡng khí tổng sản lượng 13, được đến địa cầu chi phổi Mỹ dự. Không thể tưởng được hắc diễm tinh cư nhiên cũng có như vậy đại một mảnh nhiệt đới rừng mưa, quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Tích tích, tự động giả quét mở ra, ký chủ thỉnh chú ý, phía trước rừng cây có rất nhiều chủng loại dự Thỉnh ký chủ nhiều hơn nỗ lực thu thập Nga. Lạc Vân thường nghe thế nhắc nhở âm yếu môi, không cần nhắc nhở nàng cũng biết này phiến rừng mưa thực chân quý. Lạc Vân thường nghĩ nghĩ chạy nhanh cấp hạ hầu thần gửi tin tức, hỏi hắn có thể hay không cho chính mình nhiều chuẩn bị một ít thu thập người máy, nàng có đại tác dụng. Nếu này một mảnh rừng mưa phải bị trùng tộc hủy diệt nói, nàng nhất định phải tranh thủ trước đem nơi này hoa cỏ cây cối chuyển rời đến hệ thống không gian đi, sư đệ. Phía trước ngươi đã từng nói hệ thống không gian liền một tòa núi lớn đều có thể thu vào đi. Như vậy, nếu ta muốn đem trước mắt này một rừng cây thu được hệ thống không gian nói, có thể chứ? Có thể, sư tỷ tưởng là được, hơn nữa này sẽ là được mùa. kia nhìn xem trước đi, tranh thủ đem trùng tộc đổi đi, nếu bị bất đắc dĩ liền thu này một mảnh rừng mưa, thật sự quá hiếm lạ. Bất quá, thu được hệ thống không gian lúc sau, còn có thể đủ làm rừng cây bảo trì hiện trạng sao. Có thể, hệ thống không gian sẽ tự động bắt chước bên này khí hậu sau đó sinh thành tương tự hoàn cảnh tới bảo trì rừng mưa tồn tại. Vậy là tốt rồi. Lạc Vân thường thở phào nhẹ nhóm, nhưng nàng càng hy vọng chính là có thể cùng Hạ Hầu Thần cùng nhau bảo vệ cho cái này tinh cầu. 423. hắc Diễm rừng rậm Hạ Hầu Thần thực mau liền cho nàng tin tức trở về, tỏ vẻ có thể cho nàng an bài 50 cái thu thập người máy, nhưng nàng vẫn là không thể rời đi quân hạm tự tiện hành động. Chỉ có thể làm người máy đi thu thập những cái đó hoa hoa thảo thảo. Lạc vân thường chạy nhanh lại đã phát một tin tức qua đi. A thần, này một rừng cây là bảo, có rất nhiều dược thảo có thể cùng chúng ta thu thập tuyển dụng, lãng phí quá đáng tiếc. Hạ hầu thần nhìn đến này tin tức như như mày, vẫn là trở về nàng, lại nhiều bảo bối ngươi đều không thể mạo hiểm. Hào đi, nàng phải cẩn thận một chút. Sư tỷ vùng này dược liệu so huyền thiên đại lục còn muốn muôn màu muôn vẻ tốt nhất có thể đi xuống tự mình thu thập cùng nhổ trồng một ít đến trong không gian đi dưỡng. Lời tuy như thế, nhưng nơi này cũng có rất nhiều nguy hiểm. Ta chính mình đảo không sợ, chỉ là vạn nhất ảnh hưởng hắn tác chiến liền không hảo. Nếu không chúng ta mở ra cao cấp giám sát khí, nguy hiểm giống loại còn ở cây số khoảng cách liền sẽ phát ra cảnh báo sau đó chúng ta tốc độ rời đi, lại vô dụng cũng có thể trốn không gian tới. Cao cấp giám sát khí Tương đối quý, một vạn tích phân một ngày, Nhưng chúng ta nếu là thu thập dữ liệu, tuyệt đối vượt qua cái này giá trị. Cây số khoảng cách liền báo nguy, như thế rất có thể. Luận tốc độ nói, nàng hiện giờ khinh công đều thực không tồi, muốn chạy qua sâu vẫn là có thể. Lạc Vân Thường suy tính một phen quyết định nỗ lực một phen. Thu thập thứ tốt lúc sau mặc vào rừng cây phòng hộ phục đi ra ngoài, tinh tế thời đại rừng cây phòng hộ phục còn đem người từ đầu đến chân đều bảo vệ tốt, mũ giáp vẫn là khinh bạc hình, hơn nữa không ảnh hưởng ngũ cảm. Đi vào quân hạm xuất khẩu chỗ, Lạc Vân Thường cấp Hạ Hầu Thần đã phát tin tức, này một rừng cây có rất nhiều dược thảo, ta tính toán tự mình đi thu thập một phen, yên tâm, ta có cũng đủ năng lực tự bảo vệ mình. Tin tức phát ra đi không hai phút, Hạ Hầu Thần liền ăn mặc con trang, khí lạnh bức người xuất hiện ở Lạc Vân Thường trước mặt. Lạc Vân Thường nhìn đến hắn đi tới hơi hơi mỉm cười, à thần, ta nói không cần đi mạo hiểm. Hạ Hầu Thần rất là bất mãn nhìn chằm chằm nàng trong mắt tràn đầy không tán đồng. Lạc Vân Thường chủ động nắm hắn tay, bám vào hắn bên thai thấp giọng nói, ta có nguy hiểm cảnh báo khí, nếu có nguy hiểm sẽ kịp thời rút lui, ta tốc độ so người tưởng tượng muốn mau mặc dù có nguy hiểm không kịp lui về quân hạm, ta cũng có cũng đủ an toàn tránh nẽ thủ đoạn. Ta bảo hộ quá thương thế của người binh, người hẳn là yên tâm ta tự bảo vệ mình năng lực. Hạ hầu thần nhăn lại mi, chuyện này hắn tự nhiên sẽ không quên. Nhưng lúc này đây chủng tộc so dĩ vãng gặp được đều phải nhiều, hắn vô pháp không lo lắng. Làm ta đi thôi, những cái đó dược thảo giá trị rất cao. Ta bảo đảm ta sẽ không bị thương, nếu không ngươi làm ta thử xem 2-3 ngày, nếu bị thương ngươi tùy ý xử trí ta. Hạ hầu thần vẫn là ở do dự, chiến trường sự tình hắn một chút không nghĩ làm nàng đi theo mạo hiểm. A thần, ngươi quên thực lực của ta. Ta không thích tham gia chiến đấu, nhưng ta nguyện ý duy trì công tác của ngươi. Cứu lại càng nhiều binh lính tánh mạng, mà cái này rừng rầm có địa phương khác khó có thể so sánh dược thảo tài nguyên, nếu là cho sâu phá hủy quá đáng tiếc. Nếu không, ta bồi ngươi. Không được, ngươi chính là 13 quân đoàn thông soái sao lại có thể đi theo ta đi, vạn nhất thất liên ai tới tổng chỉ huy? Sẽ không thất liên. Lạc Vân Thường ở hắn trong lòng bàn tay viết một câu, ta tránh nẽ nguy hiểm thời điểm liền rất có 6 thành tỷ lệ muốn thất liên vô pháp phát ra tín hiệu cấp những người khác, cho nên sâu gì đó đều tìm không thấy ta. Khuyên can mãi một phen hạ hầu thần rốt cuộc đáp ứng làm nàng đi ra ngoài, nhưng Lạc Vân Thường cự tuyệt làm hộ vệ đi theo bảo hộ sự tình làm hắn thực không cao hứng, thiên lại bởi vì Lạc Vân Thường nói bí mật tự bảo vệ mình phương pháp không thể không thỏa hiệp. Hai vợ chồng cọ sắt một phen lúc sau, cuối cùng Lạc Vân Thường thắng, mang theo 100 thu thập người máy rời đi quân hạm. Rơi xuống đất lúc sau hình thiên ý cũng hiện thân, cấp thu thập người máy đưa vào thu thập chỉnh tự lúc sau làm 3 phần 1 thu thập người máy phụ trách khai quật dược thảo. Mỗi một loại dược thảo làm cho bọn họ đào một nửa trở về, còn lại làm mặt khác thu thập người máy thu thập hưu dụng bộ vị. Thu thập đến nhất định số lượng thời điểm liền trở về nộp lên chủ nhân, sau đó tiếp tục công tác. Lạc vân thường cùng hình thiên ý hai người tác thông qua giả quét lựa chọn những cái đó càng vì quý trọng dược thảo tiến hành thu thập cùng nổ trồng bọn họ di động tốc độ càng mau Nhìn trong rừng kia nơi nơi có thể thấy được dự thảo, thường thấy, không thường thấy, hoa đoàn cẩm thốc nơi nơi nở rộ, lạc vân thường trong lòng thật là cảm khái, nhiệt đối rừng mưa loại này, khu vực quả nhiên không hổ là nhân loại lớn nhất dự phòng. Sư tỉ, ta vừa mới đã điều tra quá hiện có số liệu, này một mảnh rừng mưa có 300 vạn km vông, trước mắt thống kê có 100 vạn loại côn trùng, mấy vạn thực vật chủng loại, Cập ước chừng 1.000 loại tước điểu cập động vật có vú thượng 1.000 cá lớn loại, thượng trăm loại loài bò sát bị khoa học phân loại. Bất luận là này phiến rừng cây vẫn là này phiến rừng cây phỉ thúy trong sông, đều có loại phong phú tài nguyên. Phỉ thúy Hà Đúng vậy, một cái kéo dài qua cái này hắc diễm rừng mưa con sông, hắc diễm tinh tên ngọn nguồn cũng là vì cái này đại rừng rậm. Nghe nói mới vừa bị khai phá thời điểm. Cái này đại rừng rầm xuất hiện quá một loại biến dị thú sẽ phun ra màu đen ngọn lửa tới, bảo hộ này một rừng cây không bị phá hư, kia màu đen ngọn lửa thậm chí có thể thiêu đốt cơ giáp cùng phi thuyền gì đó. Phát sinh như vậy sự kiện nhiều khởi lúc sau, đóng dự hắc diễm tinh người liền biết tại đây một mảnh cánh rừng không được tùy ý phá hư cây rừng gì đó. Thu thập tài nguyên người cũng không dám quá mức, sẽ tự giác tuần hoàn lâu dài phát triển quy củ tới thu thập vật tư. Nga Như thế nhưng thật ra chuyện tốt ra. Cười nhìn hắn một cái, cho nên ngươi như vậy phân phó thu thập người máy nhóm cũng là vì tuân thủ lâu dài phát triển công ước. Đương nhiên, nhập ra tùy tục là cần thiết, cái loại này rừng rậm thủ hộ thú vẫn là đáng giá tôn trọng. Sư tỷ đi mau, phía trước kiểm tra đo lường tới rồi một loại phi thường sinh động thực vật chủng loại. Hai người xuyên qua một mảnh rừng rậm, đi vào một chỗ thác nước trước. Lạc Vân Thường nhìn đến phi lưu thẳng hạ ngàn thức thác nước đều ngây người mắt, lần đầu tiên trực diện như thế đồ sộ thác nước thật sự là đánh sâu vào cảm quá cường. Tư Tỷ, bên này, bên này. Hình Thiên Ý lôi kéo nàng đi vào thác nước bên cạnh một cái vách đá trước, Lạc Vân Thường xuyên thấu qua kia xanh mơn mởn cây mây thấy được vài giờ màu tím quá mang, lại nhìn kỹ, là lớn lên ở trên vách núi đá một loại không biết tên hoa. Này giống nhau tuyết liên, bất quá cây cối không cao. Chỉnh cây mang diệp cũng liền một mét như vậy, bất quá kia cánh hoa màu tím bên trong phát ra ánh nhuận qua mang, vừa thấy liền không phải vật phạm. Đây là cái gì hoa, ta lần đầu tiên thấy. Căn cứ vũ trụ sách thuốc tuần tra, đây là thủy ảnh ánh sáng tím liên, là luyện chế dị năng thức tỉnh dược thể chủ dược liệu. Lạc Vân thường thật là hiểu rõ dị năng thức tỉnh dược thể thứ này, có thể cho không có dị năng người có tỷ lệ hậu thiên thức tỉnh dị năng, tuy rằng so không được bẩm sinh thức tỉnh nhưng tổng so không có dị năng hảo. Cho nên, loại này dược tề cũng là thực bán chạy, thậm chí là cung không đủ cầu. nàng cũng tưởng luyện chế, bất quá vẫn luôn không có được đến mấy vị nguyên liệu. Không đúng a luyện chế thức tỉnh dược tề chủ dược không phải màu trắng hoa sao. Nay hội hoa biên sắc, ở đêm tối liền biến bạch. Như vậy thần kỳ A Lạc vân thường nhìn phía trên thủy ảnh ánh sáng tím liên có chút ngờ ngơ, như vậy bí ẩn dấu ở thủy đằng ra đời trường. Trăn không được khó tìm. 424, suy đoán. Cái này địa phương không tính bí ẩn, như thế nào đã bị người phát hiện? Hình Thiên Ý đắc ý ngoác mơ môi, người khác giả quét thiết bị nơi nào so được với hắn cái này càng cao cấp, càng đừng nói liên minh tinh hệ người cũng không biết có chút thực vật biến dị là có thể thông qua chính mình năng lực che chắn điện tử thiết bị giả quét. Mà nó là dược thần hệ thống, trang bị tìm kiếm dược thảo công cụ tự nhiên là tốt nhất. Đừng động vì cái gì Khó được động tới, sư tỷ ngươi chạy nhanh động thủ thu thập một hai cây nổ trồng đến chúng ta không gian đi dưỡng đi, không thể dùng người máy, chỉ có thể ngươi tự mình động thủ, này thực vật rất hẹp hỏi, người máy thu thập là sẽ không thành công. Nga, như vậy thần. Lạc Vân Thường lấy ra huyền thiên đại lục dược cái xem tới, thật cẩn thận đào hai cây thủy ảnh ánh sáng tím liên nổ trồng đến chậu hoa, sau đó lại đưa đến hệ thống không gian đi. Bên cạnh còn có tam cây thủy ảnh ánh sáng tím liên lạc vân thường nhìn chúng nó đoá hoa do dự một chút, thu thập tam đoá hoa, lưu lại hơn phân nửa không có động Di tải quá trình bên trong nàng còn phát hiện bên cạnh một vòng tiểu thực vật, màu trắng ngà nấm, một tốc cao như vậy, nấm quả thực là dạng suế ô, có trứng gà như vậy lớn nhỏ, tuy rằng không rõ này đó vì cái gì lớn lên ở chung quanh. Bất quá nghị đến vũ trụ vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý nàng vẫn là đem này đó nấm cũng nổ trồng mười mấy cây đến hệ thống không gian đi, liền loại ở thủy ảnh ánh sáng tím liên bên cạnh, đồng dạng cách cục dưỡng lên. Sư đệ, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, tinh tế thế giới biến dị thú cùng thực vật biến dị đều là cùng trùng tộc đối lập, như vậy, cái này hắc diễm rừng rậm hẳn là có không ít biến dị thú, trùng tộc như thế nào sẽ bảo mội xuất hiện tại đây một mảnh khu vực. Hình thiên ý sừng suốt. Cái này ta đảo đã quên, xem ra nơi này còn có chuyện gì yêu cầu hảo hảo chú ý. Lạc vân thường mở ra quang nào lôi ra bản đồ, nàng nhớ rõ hạ hầu thần cho nàng xem thời điểm, kia trùng động xuất hiện vị trí là tại đây hắc diễm rừng rậm bên cạnh một cái sơn quốc bên trong. Nhìn kỹ xem nói, kia địa điểm thuộc về hắc diễm rừng rậm mảnh đất dắp danh, mà hiện giờ bọn họ xuyên qua trùng động đã không phải ngày đầu tiên, lại không có phát động tổng tiến công. Chẳng lẽ là thật sự cố kỵ này rừng rậm biến dị thú? Nghĩ đến này khả năng Lạc Vân Thường mày nhăn đến càng khẩn, nếu chúng nó không trọc biến dị thú lại muốn nhằm vào nam nhân nhà mình nói, sẽ lựa chọn cái gì lộ tuyến? Nhìn kỹ quá bản đồ lúc sau, Lạc Vân Thường phát hiện trùng động xuất hiện cái kia sơn cốc một mặt lân sông lớn, chính là đi ngang qua toàn bộ rừng rậm phỉ Thúy Hà, nếu chủng tộc có cao cấp chỉ huy ở nói, liền khả năng làm sâu nhóm thông qua con sông rời đi hắc diễm lâm phạm vi. Sau đó tới gần 13 quân đoàn chung quanh rơi xuống đất, trực tiếp cùng quân đoàn khiêu chiến, lược quá hắc diễm lâm biến dị động thực vật nhóm. Cho nên, chúng nó là lạng yên hướng quân đoàn bên kia đi sao. Lạc Vân thường ý thức được điểm này chạy nhanh liên hệ hạ hậu thần, A thần, ta phát hiện một vấn đề, chúng tộc khả năng sẽ không ở hắc diễm lâm cùng các ngươi chiến đấu, chúng nó rất có thể tưởng thông qua phỉ thúy Hà hạ phiêu lưu, ở quân khu ngoại khúc sông lên bờ, sau đó bắt đầu chém giết. Hạ hầu thần nghe được lời này rất là giật mình, thường nhi, ngươi xác định. 7 phần nắm chắc, bởi vì ta vừa mới phát hiện này hắc diễm rừng rậm thực vật biến dị cùng biến dị thú đều có, nhưng chúng nó thực an tĩnh, tựa hồ chính là ở phòng thủ mà thôi. Như thế, tiêu diệt triệt để lãnh địa ý thức quy tắc tới phân tích, sâu rất có thể vì tránh đi cùng biến dị thú chiến đấu, liền không dính nhiễm hắc diễm rừng rậm này một khối Mà biến dị thú nhóm tắc thờ ơ lạnh nhạt, tưởng tọa sơn quan hổ đấu. Rốt cuộc không có chủng tộc thời điểm, tinh tế nhân loại cùng biến dị thú cùng thực vật biến dị ách đấu thật sự lợi hại. Nghe xong lạc vân thường phân tích lúc sau hạ hầu thần sắc mặt càng thêm nghiêm túc lên, cái này tinh cầu là hắn dẫn người khai hoang khai phá, hắn so người khác càng thêm rõ ràng hắc diễm rừng rậm biến dị thú có bao nhiêu cường. Thương nhi, cẩn thận một chút bảo vệ tốt chính mình, ta kế tiếp khả năng rất bận, người nhiều nhất nửa ngày liền phải cho ta phát một cái bình an tin tức đã biết Yên tâm đi, ta cùng ngươi lập hạ quân lệnh chẳng lạc, bảo đảm an toàn trở lại bên cạnh ngươi, ngẫu nhiên liên hệ không đến ta cũng không nên gấp gáp, có lẽ là tín hiệu chặt đứt, dù sao ta bên người mang đủ ăn uống, thất liên một hai năm đều sẽ không có việc gì. Hạ hầu thần lập tức biến sắc mặt, không được, chúng ta không thể lâu như vậy không thấy, bọn nhỏ sẽ chịu không nổi. Ai, bị nam nhân nhà mình vướng bận trong lòng như thế nào cứ như vậy ngọt tư tư đâu. Lạc Vân Thường sung sướng hướng về phía màn hình người nào đó gật gật đầu, được rồi, ta biết, nhiều lắm ba bốn thiên liền trở về xem ngươi. Hạ hầu thần tin Lạc Vân Thường suy đoán, thực mau liền hạ đạt quân lệnh, làm 10 vạn đại quân lưu tại hắc diễm rừng rậm bên ngoài giám sát nguy hiểm, sau đó mặt khắc binh phân khoảng cách bố phòng, làm tốt tùy thời chi viện quân khu hoặc là đại rừng rậm bên này chiến đấu chuẩn bị. Đến nỗi đang ở tới rồi viện quân hắn trực tiếp làm cho bọn họ đi quân khu chung quanh bố phòng, chuẩn bị chiến đấu. Đặc biệt là quân khu bên cạnh bờ sông đoạn đường, hắn làm quân khu lưu thủ binh ở Hác Diễm rừng rầm địa vực ở ngoài lặng lẽ bố trí bây dập, mà hắn trực tiếp mang theo binh chạy về quân khu bên kia, chuẩn bị tự mình tham gia bấy dập bố trí. Nhà mình lao bà luyện chế chủng tộc hiệu suất cao mê dược hắn cũng phân cho chính mình tinh anh đội ngũ. Cũng cùng bọn họ nói sáng tỏ những cái đó dược muốn dùng như thế nào, khi nào dùng, cần phải phải dùng đến bếp đào thượng. ngày xương Lạc Vân thường tắc mang theo một đám thu thập người máy ở trong rừng thu thập dược thảo, thu đến vui vẻ vô cùng. Thật sự là nơi này dược thảo tài nguyên quá phong phú, chỉ cần ngươi chịu tìm, liền không thể không có thu hoạch cái loại này. Mà đại rừng rậm biến dị thú cùng thực vật biến dị cũng không biết có phải hay không bởi vì chủng tộc đánh giá xuất hiện duyên cớ. Trở nên rất là an tĩnh, chỉ cần lạc vân thường không treo chọc chúng nó, chúng nó liền giả dạng làm bình thường thực vật động vật như vậy. Lạc vân thường nhiều lần nhìn ra bất đồng, nhưng nàng vì an tĩnh hái thuốc lăng là lúc trước nhìn không ra, còn thường thường khích lệ một chút những cái đó động vật thực vật nhóm. Cái gì này chỉ con báo hảo uy manh à, này đóa hoa ăn thịt người thật đẹp diễm a kia chỉ chim chóc thật xinh đẹp a Toàn bộ là khen từ ngữ, hoa ái dễ gần dạng. Đúng tới biến dị thụ trái cây mắt thèm cũng là trước lầm bầm lầu bầu một phen, cho thấy chính mình chỉ là tưởng trích mấy cái trái cây điền bụng, không có lòng tham ý tứ. Hoa, wow, sư đệ, ngươi mau xem, nơi này có một mảnh không biết tên hồng quả quả đâu, nhìn thực mỹ vị bộ ráng, không biết có hay không đọc A. Hình thiên ý liếc nàng liếc mắt một cái, thật là lần đầu tiên phát hiện nhà mình ký chủ vẫn là diễn tinh, nhìn một cái này kịch bản nhiều thuộc A. Một đường tới không biết hống nhiều ít biến dị thú cùng thực vật biến dị an an tĩnh tĩnh làm cho bọn họ thông qua. Sư tỷ càng mỹ lệ đồ vật liền khả năng càng độc, kiến nghị ngươi đừng ăn ngon. Chúng ta là tới hái thuốc, không phải tìm ăn. Đói bụng liền uống dinh dưỡng thể. Lạc Vân thường phiên trận trắng mắt, dinh dưỡng thể nào có trái cây ăn ngon à, ta liền thích này đó thuần thiên nhiên lớn lên trái cây. Nhiều mỹ vị a đáng tiếc không thể dưỡng, bằng không ta liền dưỡng ở nhà. Mỗi năm cho chúng nó bón phân tới nước trừ trùng, sau đó làm chúng nó hồi báo ta một chút đồ ăn thì tốt rồi. A. Sư đệ, ta ha ha đi, bằng không ta không ăn nói, chúng nó chín cũng sẽ rơi xuống đất vì bùn, nhiều lãng phi A. Hình thiên ý ngăn lại nàng, cẩn thận khuyên đủ, ta nhìn chút trái cây có thể là thực vật biến dị, tốt nhất đừng thăm ăn. Ta lại không thương tổn chúng nó, ăn chút trái cây mà thôi. Trái cây nếu là không cho người ăn mọc ra tới làm cái gì a? 425, thu hoạch cùng bất đắc dĩ. Trong rừng cây xoát xoát phong diệp thanh, kỳ thật là những cái đó thực vật biến dị ở giao lưu. Nữ nhân này thật thích ăn trái cây a. Cũng không phải là vừa mới liền nghe nói nàng ở phía trước ăn quả đào tỉ vài cái đại quả đào đâu. Đào tỉ cư nhiên không tức giận, còn tặng nàng một xọt thành thục quả đào đâu. A, vì cái gì a? Nghe nói là nữ nhân này cấp quả đào đại tỷ tới nước, vẫn là thực đặc biệt thủy, có thể cho chúng ta dị thực tiến hóa cái loại này. Bằng không, quả đào tỷ sao có thể làm nàng ăn không trả tiền? Thiên A, làm chúng ta tiến hóa nước thuốc nàng thật sự có sao? Đương nhiên, quả đào tỷ đã thăng cấp, từ ngũ cấp đột phá tới rồi lục cấp đâu? Lúc trước kia đột phá dị tượng chính là quả đào tỷ bên kia. Một trận thảo luận lúc sau trước mắt cây ăn quả nhóm tức khắc cũng trở nên chờ mong lên, nếu chúng nó có mắt nói, tuyệt đối là mỗi người đều mắt trông mong ánh mắt nhìn Lạc Vân Thường. Trên thực tế, Lạc Vân Thường ở phía trước rừng đảo thật là cấp một cây biến dị cây đảo tới nước, trợ giúp nó thăng cấp thành công, sau đó đổi tới rồi một cái sọt biến dị quả đảo, lục cấp biến dị quả đảo đâu. Hi hi, nàng cấp cây đảo tới Thủy Chính là huyền thiên đại lục thời điểm thu thập đến những cái đó thần kỳ nước ôn tuyển. Chỉ đổ một ly nguyên dịch cấp cây đào, không thể tưởng được nó liền thăng cấp thành công. Quả thực chính là thô to bàn tay vàng A. Sư đệ, ngươi nói ta cùng lúc trước như vậy cấp này cây ăn quả uống một chén thủy, sau đó trao đổi một ít trái cây thế nào. Hình thiên ý ngạo kiều lắp đầu, không có lời, kia chính là dùng một ly thiếu một ly bảo bối, nếu quay đầu lại người trong nhà phát hiện ngươi như vậy phá của, khẳng định sẽ nói ngươi. Đó là ta đồ vật. Ta đổi điểm thích trái cây ăn có gì không thể. Lạc Vân thường nói ánh mắt ở chung quanh bắt bẻ lên, sau đó nhìn chúng một viên tứ cấp biến dị cây ăn quả, đây là cái gì quả nàng thật đúng là không biết, về ngoài giống anh đào, chính là nắm tay như vậy lại cái, hiện nhiên không thể trở thành là địa cầu thời đại anh đào. Ai, cây ăn quả a cây ăn quả, ta dùng một chén nước đổi người một cái sọt trái cây có được hay không nha, ta bảo đảm thực hảo nước uống Nga. Nói không chừng còn có thể trợ giúp người lớn lên Nga. Nếu người nguyện ý nói liền lúc lắc cảnh cho ta xem đi. Vốn dĩ đã bị đồn đái đả động kêu cây thực vật biến dị nghe được Lạc Vân Thường nói lập tức đong đưa một chút cảnh. Lạc Vân Thường cao hứng cười, lấy ra một chén nước đảo đến hệ dễ làm nó hấp thu. Sau đó nàng yên lặng lui ra phía sau, nhìn kêu cây ăn quả hấp thu nguyên dịch lúc sau cây cối bắt đầu trưởng cao, cảnh bắt đầu tươi tốt, mắt thường có thể thấy được cái loại này tốc độ. Thức khắc minh bạch này cây cũng có thể thành công thăng cấp. Vì thế vui mừng ở một bên chờ đợi này cây ăn quả thăng cấp xong. Nửa giờ sau, kia cây ăn quả vui mừng ủng hộ, huy động cảnh cuốn lạc vân thường trong tay sọt tre, chủ động rơi xuống tràn đầy một sọt trái cây. Lạc vân thường vui mừng không thôi, hì hì, sư đệ ngươi nhìn xem, thực vật cũng là thông linh tính sao, quả nhiên vẫn là có linh tính đồ vật hảo giao lưu. Liền không hiểu những cái đó mang phu. Vì cái gì một hai phải cùng trong rừng biến dị thú cùng thực vật biến dị nhóm đấu đến ngươi chết ta sống, đại gia công bằng giao dịch không phải càng bất việc sao. Sư tỉ, không phải mỗi người đều giống ngươi như vậy phá của, bọn họ cũng không có ngươi trong tay kia đổ vật. Được rồi được rồi, ta biết ngươi ý tứ, ta sẽ không tùy tiện lãng phí, nhìn đến ăn ngon, đặc biệt ăn ngon ta mới đổi một chút sao. Xuân, gấp đôi tiến hóa dịch đều có thể mua mấy cây biến dị cây ăn quả. Ngươi liền đổi như vậy một sọ trái cây còn cười đến lên. Ách! Lạc vân thường đem trái cây đưa đến không gian đi, lại lần nữa lấy ra sọ che thời điểm lại ngoài ý muốn lại bị kia cây ăn quả cấp quân lấy, sau đó lại rơi xuống chàn đầy một sọ trái cây cho nàng, còn tặng kèm một gốc cây hai cấp cây non cho nàng dưỡng. Đây là nghe hiểu hình thiên ý ý tứ bồi thường nàng. Lạc vân thường vui mừng vỗ vô, vô kia cây ăn quả, hồng cây ăn quả, ngươi nhưng chân thật thành. Này cây non ta khẳng định sẽ đem nó dưỡng đến hảo hảo, lần sau có yêu cầu ta lại đến tìm ngươi, đến lúc đó còn có thể cho các ngươi trông thấy mặt. Không thể miệng phun nhân nôn mũ hồng cây ăn quả, làm ơn, nhân loại nữ hoa, tên của ta kêu hỏa tinh quả, không phải hồng quả như vậy tụ. Sư thỉ, ta nhớ ra rồi, đây là hỏa tinh quả, không phải hồng quả. Môi lửa hệ dị năng giả rất có trợ rút. Hiện giờ ngươi được đến như vậy một ít ngũ cấp hỏa tinh quả giá trị còn qua loa đại khái đi. Thật sự, ân Hai người một bên ăn trái cây một bên nhận lấy thu thập người máy đưa tới dược thảo, sửa sang lại xong lúc sau tiếp tục ở cánh rừng chuyển động. Thu thập người máy nhóm thu thập dược thảo đều là một ít tương đối tầm thường dược thảo, rất ít thực vật biến dị, cho nên thật không có khiến cho rừng rậm những cái đó có linh thực giống loài chán ghét liền từ chúng nó khắp nơi bay tới bay lui thu thập dược thảo. Nhưng là những cái đó không có linh trí dược thảo cũng đủ nhiều, Lạc Vân Thường đều lo lắng như vậy thu thập đi xuống hệ thống không gian có thể hay không không đủ địa phương gửi. Bởi vì Lạc Vân Thường bọn họ tuần hoàn có thể liên tục phát triển nguyên tắc hái thuốc, lại không có lòng tham đòi lấy thực vật biến dị vài thứ kia, mấy ngày kế tiếp bọn họ hái thuốc nhật tử đều thực thông thuận. Đương nhiên, Lạc Vân Thường suy đoán biến dị thú nhóm an tĩnh lớn nhất nguyên nhân vẫn là chủng tộc xuất hiện, chúng nó muốn bảo tồn thực lực bảo hộ chính mình lãnh địa, cho nên đối đãi nàng này nhân loại tiểu tốt tử liền không gây chuyện liền buông tha. Tuy rằng Lạc Vân Thường rất muốn làm biến dị thú cùng thực vật biến dị đoàn kết nhân loại cùng nhau đối phó chủng tộc, nhưng là, hiểu biết quá tinh tế thế giới phát triển xử lúc sau nàng liền minh bạch cái này hy vọng thực xa vời. Bởi vì nhân loại từ khai thác vũ trụ tinh cầu lúc sau Ở không có chủng tộc xâm lược phía trước, nhân loại cùng biến dị thú, thực vật biến dị chi gian chính là lớn nhất ít lợi cạnh tranh đoàn thể. Đặc biệt là nhân loại đối biến dị thú cùng thực vật biến dị lòng tham, thúc đẩy bọn họ vẫn luôn nghĩ mọi cách được đến biến dị thú cùng thực vật biến dị tới cường đại nhân loại tự thân, giữa hai bên đã hình thành đối địch trạng thái. Đơn giản một chút, không phải tộc ta tất có dị tâm. Ai không sẽ không tin tưởng ai là thiện lương. Hiện giờ chủng tộc xuất hiện có thể nói là tinh tế thế giới sở hữu vật loại thiên địch, nhưng chiến đấu mới bắt đầu không đến 100 năm. Đại gia đối chủng tộc hiểu biết còn chưa đủ, chỉ là biết chúng nó lực phá hoại cường, sức chiến đấu cường, cấp thấp chủng tộc hoàn toàn không có lý tính đang nói. Trùng tộc chân chính khiến cho tinh tế nhân loại sợ hãi thời gian điểm có thể nói chính là hạ hầu thần sẽ ra chuyện kia một năm, kia một lần là chủng tộc lần đầu thiếu chút nữa đem một cái tinh cầu hủy diệt, trước mắt vết thương. Đến nay không có chữa trị hảo. Trước kia tinh tế chiến tranh anh hùng là nhằm vào biến dị thú, nhằm vào thiên nhiên khảo nghiệm, hiện giờ tinh tế anh hùng này đầy treo cổ chủng tộc vì đại biểu. Đáng tiếc, thời gian vẫn là quá ngắn nhân loại đối chủng tộc có sợ hãi cùng chẳng ghét, lại còn không có chân trinh có tận thế cái loại này nguy cơ cảm. Sư tỉ, hợp tác sự tình ngươi cũng đừng suy nghĩ. Liên minh tinh hệ bên này, chủng tộc nguy hại xa không có đạt tới cái loại này làm nhân loại không tiếc hết thể đại giới đều muốn diệt sát nông nỗi. Chiến tranh còn không có mở rộng đến toàn bộ tinh hệ, chỉ là giải rắc xuất hiện ở nào đó tinh cầu. Rất nhiều người vẫn chưa cảm nhận được chủng tộc chân chính nguy hiểm. Đúng vậy, cho nên bọn họ vẫn là chính mình chậm rãi nỗ lực trước, về sau sinh tử tồn vong thời điểm có lẽ có thể làm nhân loại cùng biến dị thú chi gian đạt thành minh ước gì đó. 426. Hắc Diễm rừng rậm xuân sao. Lạc Vân Thường bọn họ ở Hắc Diễm rừng rậm cần mẫn thu thập vật tư, trừ bỏ tất yếu nghỉ ngơi cùng ăn uống tiêu tiểu vấn đề, mặt khác thời gian bọn họ đều là ở dành giật từng giây thu thập cái này đại rừng rậm quý giá tài nguyên. Gần gấp nhặt năm ngày, Lạc Vân Thường hệ thống không gian gửi dược thảo liền xếp thành mấy cái tiểu sơn, dược điền càng là trồng đầy tân dược, còn khai khẩn tân dược điền. Bọn họ bận rộn thời điểm, Hạ Hầu thần bên kia cũng khai hỏa một vòng chiến đấu. Cung Lạc Vân thường suy đoán đoán không được, trung tộc thật là buồn không hề răng lược quá hắc diễm rừng rậm thẳng bức quân khu tiến công, tựa hồ chúng nó cùng hắc diễm rừng rậm đạt thành an ý, ai cũng không can thiệp ai. Mỗi ngày hạ hầu thần đều sẽ cho nàng đưa tới vừa ra tin tức, giao lưu một chút lẫn nhau tình trạng, tự nhiên Lạc Vân thường cũng biết được bọn họ tình huống, chỉ sợ này hắc diễm rừng rậm biến dị thú nhóm thực lực làm chủng tộc đều kiêng kỵ, bằng không nơi nào tới né tránh. Như quốc vương ngoại giao Đây là hàng cổ tới nay đạo lý, chỉ có người đủ cường mới có tư cách cùng đối phương gọi nhịp hòa đàm điều kiện. Cũng không biết hắc diễm rừng rậm biến dị thú có hay không hóa hình thành công, nếu có đảo tưởng cùng hắn nói nói chuyện, trung tộc dù sao cũng là ngoại lai giống loài, nếu nhân loại cùng biến dị thú tộc có thể đạt thành chung sống hòa bình hiệp nghị liền có thể nhiều một phân trợ lực. Chuyện này rất khó, trung tộc giải quyết lúc sau đâu, còn không phải giống nhau trở lại quá khứ. Biến dị thú trở thành nhân loại săn giết bảo bối Hình thiên ý tỏ vẻ không quá xem trọng việc này Lạc vân thường tự nhiên minh bạch nơi này khó khăn thật mạnh Bất quá nàng cảm thấy vẫn là có thể thử xem Không thử xem liền khẳng định không có khả năng Đương nhiên, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ Nàng cũng không phải lập tức liền muốn tìm biến dị thú thủ linh nói Mà là tính toán thừa dịp lần này khó được cơ hội trước hòa hoãn một chút hai đại chủng tộc quan hệ Tỷ như nàng dùng giao dịch phương thức tới sống được thực vật biến dị trái cây cùng cây non chính là tỏ vẻ một loại hòa bình ở chung phương thức, làm chúng nó trong lòng lưu lại một thân tượng, nhân loại cũng không được đầy đủ là lòng tham hung manh đồ đệ. Sư tỷ người kế tiếp giao dịch thời điểm không cần lấy ra như vậy đồ tốt, ít nhất không thể dùng nguyên dịch, ít nhất pha loãng gấp 2. Cũng đúng, ta sẽ chọn thực sự dùng tới trao đổi, tuy rằng tưởng hòa hoãn quan hệ, nhưng ta cũng không nghĩ đường coi tiền như rác. Hác diễm rừng rầm chỗ sâu trong nào đó sơn động bên trong, một cái diện bạo yêu diễm nam tử nửa nằm ở hoành trên giường, uống rượu ngon, ngà, các người ý tứ là nữ nhân kêu trên người thật sự có có thể cho thực vật biến dị nhóm thăng cấp thứ tốt. Đúng vậy, trước mắt đã có 5 cây thực vật biến dị cùng nàng giao dịch lúc sau thành công thăng cấp, đương nhiên, cũng có 3 cái thực lực đề cao nhưng không có trực tiếp thăng cấp. Kêu 3 cái đề cao thực lực đề cao nhiều ít. Từ đồng cấp trung dai vọt tới cao dai hoặc là đỉnh, có sông lên một cái giai đoạn, có rất nhiều hai cái giai đoạn. Thực vật biến dị cùng biến dị thú cấp bậc đều không sai biệt lắm, mỗi một cấp bậc lại phân sờ dai, trung dai, cao dai cùng đỉnh bốn cái giai đoạn. Nói cách khác nữ nhân kia trong tay đồ vật là khẳng định có thể cho chúng nó tăng lên thực lực, thậm chí có thể thăng cấp đột phá, nhất vô dụng cũng có thể để cao nhất dai thực lực. Như vậy thứ tốt đích xác đủ hấp dẫn người. Chắc không được mấy ngày nay trong rừng càng ngày càng nhiều không an phận ra hỏa tưởng sao động một phen. Kiểu nữ nhân thực lực như thế nào? Vương, nàng thực lực rất mạnh, thậm chí trong tay có một loại làm chúng ta biến dị thú hôn mê dược. Hôm qua xà tộc có ra hỏa đỏ mắt nàng đồ vật mang theo mười mấy cùng tộc đi vây công nàng, tưởng bức nàng giao ra đồ vật tới kết quả bị người ta vây vây tay liền mê đi, tỉnh lại lúc sau bị đảo treo ở trên cây. Phúc, biến dị xà bị đảo điếu trên cây kia hình ảnh nhất định thực tay đôi mắt. Biến dị thú vương uống lên khẩu rượu ngon, hưởng thụ liếm liếm miệng, cuộc sống này cũng thật sự là có điểm nhảm chán. Vương, chúng ta muốn ra tay sao? Thôi bỏ đi, kia nữ nhân là hạ hầu thần thê tử, thân phận thần bí, lai lịch cũng thần bí, thực lực càng là thần bí, nếu nàng không giống mặt khác tham lam nhân loại như vậy mơ ước chúng ta nhất tộc tánh mạng, như vậy tùy nàng ở trong núi thải điểm dựng đi. bằng không? Chọc giận hạ hầu thần cái kia sát thần, bọn họ cũng không hảo quá. Từ khi 13 quân đoàn nhập chú hắc diễm tinh lúc sau, bọn họ biến dị thú nhật tử tuy rằng gặp huy hiếp, nhưng cũng không có đến trời giận thú hoán nông nỗi. Hạ hầu thần an bài người kỳ thật cũng thực chú trọng những cái đó có thể liên tục phát triển đạo lý. Bọn họ đối hắc diễm rừng rậm khai phá cũng chủ yếu là đặt ở nghiên cứu dược thảo tài nguyên phương diện, không có bốn phía săn giết biến dị thú hoặc là bắt giữ thực. Vật biến dị nhóm Đến nổi những cái đó giải rác chém giết, liền tính không có nhân loại xuất hiện, biến dị thú chi gian làm theo co cá lớn nuốt cá bé sự, không thấy nhiều hòa bình. Bọn họ này đó biến dị thú thủ lĩnh đã sớm đạt thành ăn ý, nếu không phải quá mức giết chóc, như là vũ trụ vạn vật tự nhiên vật cạnh thiên trạch, người thích hứng được thì sống sót cái loại này cạnh tranh chúng nó này đó cao cấp biến dị thú là sẽ không đi nhúng tay. Vương, ngươi hiện giờ tạp ở thập cấp rất nhiều năm. Nếu có thể được đến kia nữ nhân đồ vật, có lẽ liền có thể thăng cấp đâu. Không bằng chúng ta tìm nàng giao dịch hạ, cũng không cần động thủ sao. Yêu nghiệt xoái ca quét bên người thân tín liếc mắt một cái, hắn thật là này hắc diễm rừng rậm biến dị thú vương, hóa hình đã thượng trăm năm, sau đó tạm ở thập cấp đỉnh cũng vài thập niên, đích xác rất muốn thăng cấp. Bất quá bọn họ có này, phân tâm mặt khác biến dị thú khẳng định cũng có, khiếp hiếp mắt, hắn cảm thấy cùng với làm nào đó không có mắt sáng bậy không bằng hảo hảo triệu tập đoàn người tới thương nghị một phen. Đi triệu tập các tộc thủ lĩnh, liền nói có chuyện quan trọng thương lượng. Là, vương. Cùng ngày ban đêm, hát diễm rừng rậm biến dị thú liền tề tụ một đường, đương nhiên còn có thực vật biến dị nhóm có thể tới tham gia tụ hội các tộc thủ lĩnh đều tới, vốn dĩ chống trải sơn động bởi vì bọn họ đã đến trở nên thu sơn thụ hải lên. Biến dị thú nhất tộc, thành công hóa hình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ hắc diễm rừng rầm hiện giờ còn sống hóa hình biến dị thú, cũng chính là kiểu cấp trở lên biến dị thú tính toán đâu ra đấy liền tám, này 8 người đương nhiên phân biệt sưng là các tộc thủ lĩnh nhân vật. Mà tộc khác không có hóa hình thủ lĩnh, tự nhiên cường giả vi tôn, tối cao thực lực giả đương thủ lĩnh. Biến dị thú cùng thực vật biến dị đều là đột phá lục cấp lúc sau liền có thể miệng phun nhân nôn, giao lưu lên phương tiện thật sự, thực vật biến dị đột phá lục cấp lúc sau cũng có thể tự do xúc phóng thân thể của mình trong thời gian ngắn rời đi thổ địa, cho nên chúng nó nghĩ đến tham gia tụ hội cũng đơn giản. Biến dị thú vương ngồi ở đại đường trung gian chủ vị thượng, chung quanh còn có mấy cái tương đối thứ một chút ghế bành là cho hóa hình biến dị thú cùng thực vật biến dị ngồi. Đại đường hai bên trái phải phân biệt tác hợp với một trường bài an bài không ít vị trí, bên trái là biến dị thú thủ lĩnh châu ngồi, bên phải còn lại là thực vật biến dị thủ lĩnh nhóm vị trí, một trường bài thổ những vị. Làm thu nhỏ chúng nó có thể ở bùn đất cắm dễ nghỉ ngơi. Hảo, đại gia yên lặng một chút, trước hết nghe ta nói. Biến dị thu vương một mở miệng, mọi người đều an tính lại. Mọi người đều ba ba nhìn bọn họ vương. Hiển nhiên đại gia đối lần này tụ hội khả năng đề tài đều trong lòng hiểu rõ. Nói giỡn, mấy ngày nay có nhân loại nữ nhân người mang có thể cho thực vật biến dị thăng cấp bảo bối sự đều truyền đến ồn ào huyên áo, ai không đỏ mắt. Nhưng vương đô vẫn luôn không có ra tay, chúng nó cũng không dám tùy tiện hành động. 427, trao đổi. Biến dị thú vương quét đoàn người liếc mắt một cái, tự nhiên minh bạch mọi người đều chờ mong cùng quan tâm cái gì. Ta cũng không thích quanh co lòng vòng. Đã nhiều ngày mọi người đều nghe nói, phòng trừng cũng đi kiểm chứng nào đó sự tình đi. Hôm nay triệu tập đại gia tới cũng là vì thương lượng một chút vấn đề này, đại gia có nghĩ phải được đến kia thăng cấp nước thuốc. tưởng Sở hữu ở đây biến dị thú cùng thực vật biến dị nhóm đều lớn tiếng trả lời. Cái này đáp án thực bình thường, biến dị thú vương cười cười, như vậy, kế tiếp sự tình chính là như thế nào được đến thứ này, đại gia cảm thấy đâu. Vương, chúng ta có thể trực tiếp đọc nàng. Một cái chân chất biến dị thú dẫn đầu kêu lên. Một cái giống cái hóa hình biến dị thú giận hắn liếc mắt một cái, lạnh căm căm châm chọc nói, ngu xuẩn. Kia nữ nhân dám lấy ra kia đổ vật đến tự nhiên liền có nắm chắc, ngươi cho rằng nhân ra cùng ngươi giống nhau xuẩn A Chối đỏ nói đúng, đối phương cũng dám làm ra chuyện như vậy tới, tất nhiên là có điều dựa vào. Nàng trong tay có như vậy bảo bối, không nói phong trong tay hắn, có lẽ còn có chúng ta cũng không biết một ít bảo bối, mà những cái đó bảo bối có lẽ đủ để cho khinh địch chúng ta toi mạ. Không sai, ta cũng tán đồng chối đỏ bọn họ cái nhìn, chuyện này cần thiết cẩn thận. Vương ngươi luôn luôn đa mưu thúc trí, không biết nhưng có tính toán gì không. Biến dị thú vương điểm môi, còn có thể có tính toán gì không, muốn nhân ra đồ vật liền dựa theo người khác quy cụ tới. Nàng không phải thích giao dịch sao? Chúng ta trực tiếp lấy ra nàng muốn đồ vật tới cùng nàng trao đổi là được. Chúng biến dị thú nhóm khe khe nói nhỏ một phen, cảm thấy cái này chủ ý đích xác không tồi, căn cứ mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình tới xem, nữ nhân kia cũng không lòng tham có lẽ bọn họ có thể không cần quá hao tâm tốn sức được đến bọn họ muốn đổ vật. Theo chuối đỏ cái kia nữ biến dị thú kỳ thật bản thể là hoang dại hồng tham tới, bất quá nàng thích hoa lây hơn, cho nên cho chính mình lấy chuối đỏ tên. Lúc này nghe được thú vương nói liên tục gật đầu, ta tán đồng vương nói, bất quá này nói chuyện hợp tác sự tình ta không đủ khôn khéo, nhưng ta là đoàn người bên trong duy nhất một cái hóa hình giống cái, như vậy, đều là nữ tính, ta có thể cùng đi đi đàm phán. Giảm bất đối phương cảnh giác Nếu không chúng ta mấy cái hóa hình thủ lĩnh đi nói chuyện Như vậy đàm phán lên cũng phương tiện một ít Biến dị thú vương nhìn đoàn người liếc mắt một cái Hành đi, vốn gì cũng không tính cái gì đại sự Có một thì có hai Tiêu nhân loại nữ nhân nói không chừng liền chờ chúng ta chủ động tới cửa cầu giao dịch đâu Ách Liền tính như thế Bọn họ cũng rất muốn đưa tới cửa giao dịch một chút ta Chư vị thủ lĩnh mắt trông mong nhìn về phía biến dị thú vương Hiển nhiên đều là ý tư này, không trách bọn họ không cốt khí, thật sự là cái này dụ hoặc quá lớn. Biến dị thú vương thầm than một tiếng, lúc này đây còn không biết sẽ thế nào đâu, tính, nói thật ra chính hắn cũng tâm động. Kết quả là, tinh lịch 2413 năm 3 nguyệt 23 ngày sáng sớm, Lạc Vân thường đụng phải biến dị thú vương đoàn người, nô, no, không sai, đoàn người, nam tuấn nữ tiếu. Quả thực xem tổ hợp minh tinh đội hình. Như vậy mấy cái tuấn nam mỹ nữ đột nhiên xuất hiện, thập phần đẹp mắt. Đương nhiên, Lạc Vân Thưởng cũng độ cao cảnh giác lên, bởi vì Hình Thiên Ý nói cho nàng những người này đều là biến dị thú hóa hình. Lạc Vân Thưởng trong lòng là một vạn dê đầu đàng đà đà lao nhanh mà qua, hóa hình biến dị thú a, nghe nói biến dị thú muốn ở đột phá cửu cấp đại quan tạp thời điểm mới có thể thành công hóa hình đâu. Nói cách khác nàng hiện giờ trước mặt đứng đều là cửu cấp các đại lao. Anh anh anh Đột nhiên có điểm hoảng làm sao đây? Sư tỷ bình tĩnh, ngươi càng là bình tĩnh, đạm nhiên, bọn họ liền càng là không dám dễ dàng động thủ. Lạc vân thường hơi hơi mỉm cười, các vị xoái ca mỹ nữ tìm ta có việc sao? Biến dị thú vương yêu nghiệt cười, phong tình vạn trùng, tức khắc làm chúng quanh hoa cỏ cây cối đều mất nhan sắc, ta lau lau, yêu nghiệt nam họa thủy nam A. Người này đi ra ngoài tuyệt đối là họa thủy một cái, nam nữ già trẻ thông ăn cái loại này. Nô, no, vẫn là nam nhân nhà mình hảo, dương cương lanh khốc, càng phù hợp nàng thẩm mỹ. Lạc tiểu thư, yêu cầu ta xưng hâu ngươi hạ hầu nhị thiếu phu nhân sao. Lạc vân thường lắc đầu, không cần, nếu ngươi đều hiểu biết ta thân phận, đại gia liền mau ngôn mau ngữ, nói thẳng sự đi. Tìm một chỗ ngồi nói đi. Lạc vân thường gật gật đầu, đi đầu đi đến một mảnh hơi chút bình thản trên cỏ, vầy vây tay cầm ra một bộ hình chữ nhật hội nghị bàn ghế tới, nàng ngồi một mặt chủ vị. Sau đó ý bảo biến dị thú vương bọn họ nhập tòa. Biến dị thú vương tự nhiên ngồi ở nàng đối diện, hai bên phân biệt ngồi mặt khác bảy người. Lạc Vân thường nghĩ nghĩ vẫn là đem nhà mình tiểu sư đệ thả ra, bưng trà đổ nước, còn thượng vài đĩa trái cây điểm tâm, đại gia tùy ý, coi như là dao cái bằng hưu ăn ăn uống uống hảo. Sảng khoái! Biến dị thú vương bưng lên trước mắt một ly rượu trái cây uống lên, nô, no, hương vị thật không sai. Tự giới thiệu một chút. Ta kêu tím lân, hát diễm rừng rậm nguyên trụ dân chi nhất, bọn họ mấy cái đều là ta đồng bạn, tên ngày sau nếu là hợp tác vui sướng nói, lạc tiểu thư ngươi tự nhiên sẽ biết. Lạc vân thường gật gật đầu, cũng không làm ra vẻ, tiếp đón khách nhân đồng thời nàng chính mình cũng có chút đói bụng, còn không có ăn bữa sáng đâu, những người này liền giết qua tới. Sư đệ, ta muốn ăn mì trứng, cho ta lộng một chén đi. Hình thiên ý liếc nàng liếc mắt một cái, không có phương tiện, ăn bánh bao. Ngày hôm qua làm, đun nóng một chút liền hảo. Lạc Vân thường đứa môi, không quá vui, hảo đi. Không một hồi hương khí bốn phía bánh bao thịt thượng bàn, Lạc Vân thường thỏa mãn ăn lên, hình thiên ý lại săn sóc cấp biến dị thú nhóm phân biệt chuẩn bị hai cái bánh bao thịt. Tím lân nhìn đoàn người đều mùi ngon ăn bữa sáng bộ dáng khí vui vẻ, rồ tham ăn. Bọn họ là tới nói sinh ý, các ngươi một đám quỷ đói đầu thai ăn người ta đổ vật không biết xấu hổ sao. Không biết nhân loại bên trong có câu nói gọi là ăn người tay đoạn sao. Hảo đi, nước chảy bèo trôi tương đối hảo, hắn cũng ăn. Nô, no, hương vị cũng không tệ lắm à. Tím lân bọn họ này đó biến dị thú nào biết đâu rằng này đó bánh bao là hình thiên ý đặc biệt bỏ thêm một giọt nguyên dịch cực phẩm bánh bao, vì chính là dụ hoặc bọn họ ăn. Chờ bọn họ ăn xong hai cái bánh bao lại uống một chén nước trái cây lúc sau, liền cảm giác được thân thể tu vi tửa hồ có một kêu bưng lòng Đây chính là rất là khiếp sợ sự, sôi nổi nhìn về phía biến dị thu vương, vương, nữ nhân này đồ vật thật là lợi hại, ngươi mau nói giao dịch đi. Biến dị thú vương vô ngữ, thở dài, lạc tiểu thư, chúng ta lần này tới tìm ngươi chủ yếu là tưởng cùng ngươi trao đổi một ít cái loại này có thể cho chúng ta thăng cấp nước thuốc. Nếu lạc tiểu thư ngươi nguyện ý nói, chúng ta hát diễm rừng rậm tài nguyên ở chúng ta có thể thừa nhận là phạm vi ngươi đều có thể mở miệng. Thật thẳng thắn thành khẩn A, chẳng lẽ này mới là biến dị thú tính cách ưu điểm. Lạc Vân thường xem nhân ra như vậy thẳng thắn thành khẩn nàng cũng không nghĩ làm ra vẻ, ta tới cánh rừng cũng không có gì đặc biệt sự tình, chính là hái thuốc luyện chế dược tề, đối với các ngươi biến dị thú cùng thực vật biến dị đều không có định ý, đương nhiên, nếu là chủ động công kích ta, ta khẳng định muốn ra tay giải quyết. Đến nỗi các ngươi muốn cái kia nước thuốc, ta đích sắc còn có, nhưng luyện chế không dễ. Tài liệu càng là khó được. Trong đó có một mặt chủ liêu thiên nhiên nước ôn tuyển càng là dùng một lần thiếu một lần, bởi vì cái kia suối nước nóng đã biến mất, lại lộng không đến kia nước ôn tuyển. Tím lân bọn họ biến sắc, kể từ đó bọn họ chẳng phải là có cái gì cũng chưa chắc có thể được đến kia hảo dược. 428, đệ nhất tuyệt bút giao dịch. Yên tâm, phân cho các ngươi mấy cái khẳng định còn đủ, giữ gốc phòng trường. Ta còn có thể đủ làm ra 100 phân tả hữu dược để tới cùng các ngươi thăng cấp, nhưng ta không có khả năng như vậy tùy ý cho các ngươi tập thể thăng cấp, đến lúc đó trái lại khi dễ chúng ta nhân loại đúng không? Đặc biệt là vị này tím lân xoái ca, ngươi nhận thức ta, tự nhiên cũng minh bạch ta thân phận địa vị. Ta trượng phu là hạ hầu thần, 13 quân đoàn người phụ trách, cũng là đóng giữ này phiến tinh cầu tối cao quản hạt người. Lạc tiểu thư yên tâm. Chúng ta này đó chịu quá ngươi ân huệ đồng bọn tuyệt đối sẽ không chủ động công kích 13 quân đoàn người, cũng sẽ không dùng cái gì âm hưu quỷ kế đối phó các ngươi. Không sai, chúng ta những người này vẫn luôn liền sẽ không chủ động đối nhân loại công kích, chính là phía trước cũng không có nhúng tay những cái đó tiểu đánh tiểu nháo. Chối đỏ cũng ôn thanh tế ngư nói, chúng ta sẽ không ngăn cản những cái đó tự nhiên cạnh tranh, vật cạnh tiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, nếu không có cân bằng phương pháp nói. Bất luận cái gì một cái tộc đàn đều lâu dài không được. Lạc Vân thường xem bọn họ này thái độ liền biết bọn họ đều rất muốn muốn nguyên dịch. Nhưng nàng muốn không chỉ có riêng là cái này hứa hẹn, tím lân xoái ca hẳn là biến dị thú vương đi. Tím lân thật sâu nhìn nàng một cái, ta là. Như vậy, chúng ta giao dịch rất đơn giản. Đầu tiên, ta tưởng ngày sau ở Hác Diễm rừng rầm hái thuốc thông suốt, yên tâm. Ta sẽ không nhạn quá rút mau dùng một lần khiến cho những cái đó dược thảo tuyệt tích ta sẽ kiên trì có thể liên tục phát triển nguyên tắc tới hai thuốc. Tiếp theo, ta muốn cho các người trợ giúp 13 quân đoàn binh lính giết chết những cái đó ngoại lai xâm lược chủng tộc. Đồng dạng, giết chết những cái đó sâu lúc sau ta cũng sẽ làm hạ hầu thần ước thúc 13 quân đoàn binh lính tiến vào hắc diễm rừng rầm rèn luyện thời điểm không được bốn phía săn giết biến dị thú cùng thực vật biến dị. Cụ thể như thế nào cái quy tắc pháp? Chúng ta có thể kế tiếp thương lượng chi tiết. Biến dị thú vương cùng các thủ lĩnh nhóm hai mặt nhìn nhau, việc này bọn họ không hảo đáp ứng. Thú vương đại khái là ở cố kỵ chính mình hứa hẹn đi, bởi vì lâu dài tới nay, nhân loại cùng các ngươi nhất tộc chiến đấu làm ngươi lựa chọn trung lập trận địa. Này không gì đáng trách, ta thực lý giải các ngươi tâm tình. Nhưng, các ngươi cảm thấy chờ ngày nào đó chủng tộc đánh bại nhân loại lúc sau chúng nó thật sự sẽ không tới xâm phạm các ngươi hắc diễm rừng rậm này khối bảo địa sao. Liên tính bọn họ trước mắt sẽ không tới phạm, như vậy, mặt khác rừng cây bị bọn họ phá hư lúc sau, những cái đó tránh được một kiếp các con vật chạy trốn tới hắc diễm rừng rậm lúc sau, nơi này có thể hay không thú mãn bị hoạn. Bởi vậy dẫn phát tranh đoạt địa bàn sự kiện, cho các ngươi nội đấu lên, cuối cùng suy yếu các ngươi tự thân thực lực, cuối cùng vẫn là tiện nghi bọn họ quay đầu lại công lược các ngươi. Biến dị thú vương bọn họ nghe xong lúc sau đều trầm mặc lên, so với nhân loại tới, chúng nó tự nhiên cũng là càng chán ghét sâu, tốt xấu nhân loại sẽ không tùy ý phá hư tự nhiên hoàn cảnh, nhưng những cái đó chủng tộc nhiều qua chỗ cơ bản chính là biến thành hoang vu, hoa cỏ cây cối, cá trùng điểu thú chúng nó toàn bộ đều ăn, ăn uống thật sự là quá lớn, cái đầu lớn hơn nữa, quả thực chính là tinh cầu kẻ phá hư. Thú vương nếu là phòng trường phía trước Cam chịu hiệp nghĩ nói, ta có một cái biện pháp Các người có thể dùng bảo hộ hắc diễm tinh hoàn cảnh lấy cơ tới đuổi đi chúng nó rời đi hắc diễm tinh, chỉ cần bọn họ rời đi hắc diễm tinh các ngươi liền mặc kệ chúng nó đi đâu, làm gì đi. Hơn nữa yêu cầu bọn họ rời đi hắc diễm tinh phía trước không được phá hư hắc diễm tinh tự nhiên hoàn cảnh gì đó, yêu cầu bọn họ 10 ngày trong vòng rời đi hắc diễm tinh. Biến dị thú các đại thủ lĩnh sôi nổi nhìn về phía biến dị thu vương, bọn họ cảm thấy lạc vân thường chủ ý thực hảo, lấy cơ cũng rất cường đại hoàn toàn chạm được chân cái loại này. Tím lân trầm tư hồi lâu, dương mắt sâu kín nhìn chầm chầm lạc vân thường, nếu chúng ta làm được lạc tiểu thư yêu cầu, ngươi lại như thế nào báo đáp chúng ta. Lạc vân thường thở phào nhẹ nhõm vậy xem các ngươi hắc diễm rừng rậm có bao nhiêu bắt cấp trở lên biến dị thú cùng thực vật biến dị. Tím lân nhìn bên người nam tử liếc mắt một cái, người nọ lập tức điểm số, vương, chúng ta biến dị thú bên này đột phá bắt cấp số lượng có 80 như vậy thực vật biến dị chúng nó bên kia đại khái có 50 cái. Nghe thấy cái này con số Lạc Vân thường thở phào nhẹ nhõm, ta đây cho các ngươi 150 phân tăng lên dù tệ, đương nhiên, không bảo đảm các ngươi đều có thể thăng cấp, nhưng thực lực khẳng định có sở tăng lên, tăng lên nhiều ít xem cá nhân thiên phú cùng cơ duyên. Như vậy đi, trước cho chúng ta 30 phần, đáp ứng ngươi cái thứ nhất yêu cầu, nếu là chúng ta dùng xong kia 30 phân cảm thấy tiền nào của nấy, như vậy Ngươi cái thứ hai điều kiện chúng ta tiếp tục nói chi tiết. Nghe thấy cái này kết quả lạc vân thường tỏ vẻ còn có thể tiếp thu. Thực sản khoái liền cho đối phương 30 phân pha loáng gấp đôi nguyên dịch, biến dị thú vương. Hy vọng ngươi nghiêm túc suy xét ta theo như lời sự tình. Tuy rằng ta có tư tâm, nhưng lâu dài tới xem, chúng tộc là ngoại lai kẻ xâm lược. Chúng ta nhân loại tuy rằng cùng các ngươi nhất tộc có chiến tranh, nhưng xa không đến diệt sạch đối phương nông nỗi. Mọi người đều là vì càng tốt sinh hoạt mà nỗ lực, không tồn tại ngươi chết ta sống cục diện. Nhưng chủng tộc các ngươi cũng nên nghe nói qua chúng nó hành động, môi đến một chỗ, tất nhiên là làm nơi đó biến thành phế tích sau đó lại chẳng chọc một cái khác địa phương đi xâm lược. Trừ phi bọn họ cao cấp chủng tộc ước thúc chúng nó không được làm cản Biến dị thú vương gật gật đầu, này đó hắn đều biết, cho nên mới do dự bản quan. Lạc tiểu thư như vậy sảng khoái cho chúng ta đồ vật sẽ không sợ chúng ta đổi ý. Lạc vân thường bình tĩnh nhìn hắn, nhân tiểu thất đại loại chuyện này, ta cảm thấy thú vương các ngươi sẽ không làm. a quả nhiên là bình tĩnh thật sự đâu. Hạ hầu thần cũng thật yên tâm hắn lao bà một người mang theo thu thập người máy ở chỗ này bận việc, đáy mắt xẹt qua một đạo lưu quang, biến dị thú vương quyết định vẫn là trước thử xem này đó dược hiệu lại nói. Lạc vân thường đương nhiên cũng sẽ không ngăn đi thử dược. Chỉ có làm cho bọn họ này đó biến dị thú các đại lao đều cảm giác được hảo, kia kế tiếp đàm phán mới càng có lợi trường. Sư tỷ ngươi ngay từ đầu chính là cố ý đi. Lạc vân thường nhún nhung vai, ta chỉ là thử xem mà thôi. Rốt cuộc ngay từ đầu nàng cũng không xác định nguyên dịch đối thực vật biến dị cùng biến dị thú hiệu quả. Thử qua một hai lần lúc sau nàng muốn lợi dụng thứ này cùng biến dị thú tộc đàn giao dịch ý tưởng mới bắt đầu thành hình. Trên đời này không có vinh viện địch nhân. Chỉ có ích lợi là vĩnh viễn. Thăng cấp loại này thứ tốt, tin tưởng không có biến dị thú không nghi mốn. Kế tiếp chính là hảo hảo ngấp lại, như thế nào làm giữa hai bên quan hệ càng hài hòa một chút, ít nhất đại cục thượng muốn hài hòa, tiểu đánh tiểu nháo gì đó, phỏng trừng là vĩnh viễn đều không thiếu được. liền như người không có khả năng không ăn thịt giống nhau. Nay Xương, Biến dị thú vương bắt được 30 phân dược tề lúc sau lập tức liền lấy ra thập phần chọn lựa ra 10 chỉ bắt cấp biến dị thú tới dùng dược, trong đó có 5 con là ở vào bắt cấp đỉnh trạng thái, nhưng tạp ở cái kia bình cảnh vài thập niên đột phá không được, còn có 5 con chính là người môi giới cao dài trình độ. Biến dị thú vương dẫn dắt 7 cái hóa hình biến dị thú nhân hộ pháp, thủ kia 10 chỉ biến dị thú thăng cấp. Phía trước chỉ là nghe nói, hiện giờ chính là chính mắt chứng kiến thời khắc. Mọi người đều nhắc tới một lòng, rất là chờ mong. kia 10 chỉ biến dị thú thực quyết đoán uống xong chính mình dự tề, sau đó phân biệt chọn lựa một vị trí đả tọa tu luyện. Không đến nửa giờ thời gian bọn họ liền sôi nổi có phản ứng, sau đó mỗi người vui dạo dự đả tọa tu luyện, hy vọng có thể dùng một lần thăng cấp thành công. Biến dị thú vương tím lân tận mắt nhìn thấy này đó biến dị thú phản ứng, nhìn bọn họ một đám thực lực tăng lên, trải qua hơn 2 giờ tu luyện sau khi đột phá trong đó 6 chỉ biến dị thú thành công từ bắt cấp thăng cấp đến cửu cấp, hóa hình thành công. Mặt khác 4 con tắc phân biệt đề cao nhất dài hoặc là hai giai thực lực, tập ở đỉnh trạng thái, không thể nhất cử đột phá. Tuy là như vậy, này kết quả đã đủ khả quan. 429, kết quả thật đáng mừng. Vương, chúng ta cũng muốn thử xem kia dược tề. Mặt khác 7 cái đã sớm hóa hình biến dị thú thủ lĩnh sôi nổi chờ lệnh thí dược. Biến dị thú vương cũng chưa nói cái gì, một người cho bọn hắn một phần dược tề, hắn vẫn là phụ trách hộ pháp. Kêu tân thăng cấp 6 cái hóa hình biến dị thú nhân đều ở vào kiểu cấp sơ dài thực lực, theo chân bọn họ này đó tiền bối so sánh với vẫn là có trên lệnh, huống hồ bọn họ còn không có dùng dược. Tím lân rất là chờ mong bọn họ 7 cái thí dược kết quả, rốt cuộc bọn họ 7 cái bên trong có 3 cái là xuất phát từ kiểu cấp đỉnh trạng thái, cũng là tạp cấp vài thập niên thậm chí thượng trăm năm. Nếu bọn họ có thể đột phá, như vậy, hắc diễm rừng rậm thực lực sẽ được đến một đi nhanh tăng lên. Kia sáu cái tân đột phá hóa hình biến dị thú nhân thành thành thật thật đi theo vương bên người. Tâm tình đó là kích động không thôi. Tím lân vì không cho chính mình cây đôi mắt đã sớm cho bọn hắn mấy cái một người ném một bộ quần áo làm cho bọn họ mặc vào đi. Vương, cảm ơn ngài Về sau đừng giã tâm liền thành, lần này giao dịch còn không có xong đâu. Vương yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra tổn hại tộc nhân sự tình tới, cũng sẽ nghe theo người chỉ đạo. Tím lân gật gật đầu, lại nhìn mặt khác bốn con biến dị thú liếc mắt một cái, các người bốn cái cũng đừng nản trí, liền kém một bước mà thôi, tuy rằng không có thăng cấp, nhưng tốt xấu cũng là đề cao không ít thực lực, không cần ảo não. Là, vương, kiểu cấp biến dị thú thăng cấp tự nhiên so bắt cấp càng phí thời gian cùng động tĩnh lớn hơn nữa, không bao lâu. Hác diễm rừng rậm chỗ nào đó trên không liền ngừng tủ mây đen tia chớp, một bộ mưa gió sắp đến xu thế. Như vậy tình cảnh chúng nó cũng không phải lần đầu tiên thấy, thú vương hóa hình lúc sau từ cửu cấp đột phá đến thập cấp cũng đưa tới thiên địa dị biến, thiên lôi doanh tạc bọn họ hác diễm rừng rậm hơn phân nửa đêm, mà cái kia bị thiên lôi phách quá địa phương, mà sau liền trở thành thú vương địa bàn kia chỗ hoa cỏ cây cối được đến tân sinh lúc sau cũng phá lệ bất đồng. Hiện giờ, Chúng nó hát diễm rừng rậm đây là muốn nên đón cái thứ hai thập cấp cường giả sao. Hát diễm rừng rậm biến dị thú cùng thực vật biến dị nhóm đều ngẩn đầu chờ đợi, thập phần chờ mong thiên lôi qua đi lúc sau tình báo. Lạc vân thường nhìn đến kia thiên địa dị tượng cũng đoán được là có biến dị thú thăng cấp, vẫn là đặc biệt cường hãn, giống nhau thăng cấp không có khả năng đưa tới thiên lôi loại đồ vật này. Sư tỷ xem ra ngươi đã sớm bọn họ cường đại. Công lao này cho ngươi. Lúc trước chính là ngươi nhắc nhở ta thu thập kia nước ôn tuyển. Đó là, ta chính là đại công thần. Nếu không phải ngươi không muốn thu kia sơn, chúng ta hiện giờ cũng không cần sầu dùng một ít thiếu một ít. Lòng tham không đủ không được, hiện giờ này chỗ tốt chúng ta cũng chiếm được đủ nhiều. Hình thiên ý nhún nhún mai, nhân loại tâm tư hắn còn không phải thực hiểu, dù sao làm hắn ký chủ tới nói, hắn cảm thấy lạc vân thường vẫn là thứ tốt, này liền hảo. Đêm tối lúc sau. Lạc vân thường trở lại hệ thống không gian đi nghỉ ngơi, đến nỗi bên ngoài những cái đó thiên lôi thành, nàng vẫn là tắm rửa ngủ đi, ngày mai tự nhiên biết nhân ra biến dị thú nhóm dùng dược kết quả. Cùng lạc vân thường bình tĩnh so sánh với, biến dị thú nhóm liền không có như vậy bình tĩnh, mỗi người đều cùng tiêm máu gà giống nhau kích động không thôi. Mắt thấy kia thiên lôi hoanh tặc vài cái địa phương từ buổi chiều đến đêm tối, những cái đó hoa cỏ cây cối là đã chết lại sống. Bị xét đánh mấy cái biến dị thú nhân càng là mặt sáng mày cho, mai cho đến nửa đêm thời gian, rốt cuộc mọi thanh âm đều im lặng. Biến dị thú vương nhìn trước mắt bảy người, tâm tình thập phần sung sướng, hảo, thực hảo. Rốt cuộc có người có thể nhận ca, ha ha ha. Hồng lang, sau này ngươi chính là hắc diễm rừng rầm đại vương, chối đỏ là nhị vương. Các ngươi mấy cái phải hảo hảo hiệp trợ bọn họ bảo vệ tốt hắc diễm rừng rầm, đừng làm cho người hủy hoại gia viên của chúng ta. Hồng lang cùng chuối đỏ đều trận tròn mắt, Vương, ngươi muốn làm gì đi? Ai, ta vẫn luôn hướng tới nhân loại sinh hoạt, nơi này nhật tử quá buồn vẻ vô vị, nhưng ta vẫn luôn không có thích hợp người nhận ca, tổng không thể ném xuống cái này mỹ lệ gia viên đi luôn đi. Cho nên ta vẫn luôn chờ các người đột phá thập cấp ngạch cửa tới đón ban. Hồng lang tức khắc đen mặt, Vương, ta đối thủ lĩnh cũng không có gì hứng thú, vẫn là tìm người thay thế ta. Ta đi theo ngươi đi nhân giàn cơm ngon rượu say đi. Tím lân tức khắc há hốc mồm, ngay sau đó hử lạnh ngươi còn không hiểu biết những nhân loại này tập tính, hà tất đi gây chuyện. Ta đi theo vương du ngoạn, nghe ngươi, đưa ngươi tiểu đệ bảo hộ ngươi, như thế nào sẽ gây chuyện. Hồng lang điễu môi, tưởng đem đại tay nải ném cho hắn, hắn mới không làm đâu. đương 100 nhiều năm lang tộc thủ lĩnh hắn đã sớm phiền, càng đừng nói quảng càng nhiều việc vặt lánh. Chối đỏ nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, nũng nỉu nói, vương, ta cũng muốn đi nhân gian chơi chơi, vị trí này giao cho ma nữ cùng đại hùng sao, bọn họ hai cái bạn lữ cộng sự, lại cẩn thận có khả năng, cũng đột phá thấp cấp. Bị điểm danh hai vợ chồng tức khắc không vui, chối đỏ, ngươi không yêu sự tình dựa vào cái gì quăng cho ta nhóm A, chúng ta hai cái cũng không nghĩ quản những cái đó việc vặt ánh, liền nghĩ tới vợ chồng son nhật tử. Bảy Bọn họ bốn cái thành công vọt tới thấp cấp, còn có ba người vọt tới cửu cấp đỉnh trạng thái, thiếu chút nữa thăng cấp. Bất quá kêu ba người cũng không có gì bất mãn, rốt cuộc thăng một cái giai đoạn đối bọn họ tới nói cũng là mười mấy năm thậm chí vài thập niên sự tình. Hiện giờ uống điểm dược liền để cao một hai giai tu vi, bọn họ không có gì không hài lòng. Biến dị thú vương trừng mắt nhìn hai cái không biết điều ra hỏa liếc mắt một cái, ánh mắt tha thiết nhìn về phía ma nữ cùng gấu trắng hai người hai người bọn họ là bạn nữ, nam chân trước, nữ giảo hoạt, bổ sung cho nhau, ai cũng không dám khi dễ gấu trắng cái này đại quê mùa. Ma nữ, nếu không nhà người gấu trắng đương vương, người đương nữ vương, đương hảo một đôi đầu, bộ phận lớn nhỏ, các người hai vợ chồng tùy ý. Ma nữ bản thể là giao xà, vẫn là bạc thiên dao, thực lực rất cường hãn cái loại này, đầu vóc cũng linh hoạt, nàng đương biến dị thú vương tím lần cũng yên tâm. Nói nữa, Bọn họ là phu thế sao, hai vợ chồng nị vai nị vai, nhật tử liền sẽ không nhàm chán a không giống bọn họ này đó độc thân ông một người nhàm chán đến ngược tâm lại ngược thân. Mà nữ nhăn lại mi, vương, ngươi vì cái gì muốn đi nhân loại thế giới sinh hoạt. Nhân loại tuy rằng là chúng ta đối thủ cạnh tranh, nhưng là không thể phủ nhận, bọn họ thế giới có rất nhiều đồ vật đáng giá chúng ta học tập. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Học tập đối phương sở trưởng là tất yếu. Cho nên, chúng ta là đi tiến tu, các người hai vợ chồng không phải tính toán tạo hoa sao. Sao tạo hoa liền ở nhà tương đối phương tiện, các ngươi trước quản hắc diễm rừng rậm đại cục Nếu ngày sau phát hiện thích hợp người nối nghiệp cũng có thể liên hệ ta đi nhân loại thế giới chơi chơi. Mà nữ nghe vậy ha hả cười, nói được thực sự có đạo lý A nói trắng ra còn không phải là bọn họ mấy cái muốn đi nhân gian lãng sao. Vương! Ngươi giống như đem hợp tắc bước thứ hai quên mất, nếu còn muốn nhân ra dược, đến hỗ trợ đem những cái đó chủng tộc đuổi ra hắc diễm tinh đâu. Tím lân cứng đở, việc này có điểm hao tâm tốn sức, bất quá, cảm giác cũng không phải rất khó bộ dáng Ai làm cho bọn họ tập thể thực lực để cao một mảng lớn đâu? Vương, ngươi còn không có uống dược đâu, chạy nhanh thử xem, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Đúng đúng, vương ngươi mau thử xem. Không vội. Dù sao ta đều có các ngươi này đó trụ cột, không đổi lạc. Ở đây hóa hình biến dị thú nhóm đều vô ngữ, xem ra bọn họ Vương thật sự tưởng bỏ gánh đi nhân gian lừa biếng. 430, Mô Nam cường thế. Sáng sớm hôm sau, Lạc Vân thường ăn xong bữa sáng chuẩn bị một phen đang muốn nói bắt đầu hái thuốc, lại bị biến dị thú Vương bọn họ ngăn chặn, lần này bọn họ hiển nhiên so ngày hôm qua càng thêm có thành ý cùng tươi cười. Có thể thấy được thí dược kết quả là không tồi. Lạc tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Các ngươi hảo, thoạt nhìn đều tinh thần khí không tồi A Ít nhiều lạc tiểu thư dược tề hỗ trợ, chúng ta mới có nảy thành tích. Hôm nay cô ý tới nói cái thứ hai đại hợp tác. Lạc vân thường gật gật đầu, thức hảo, ta mời ta nam nhân một hồi video hội nghị, như vậy trao đổi ra tới chi tiết càng có thể rơi xuống thật chỗ, các ngươi cảm thấy như thế nào. Ngươi có thể mời hạ hậu thần tới tham gia hội nghị, chúng ta có thể chờ một chút. Không có phương tiện, hắn là tướng quân, sao lại có thể ném xuống chính mình binh lính rời đi chiến trường? Mấy ngày nay chủng tộc chính là từng bước ép sát, 100 vạn sâu đại quân cùng ta nam nhân trăm vạn binh lính đối chiến, đại gia số lượng không sai biệt lắm, đua chính là thực lực cùng đầu góc. Biến dị thú vương sắc mặt chiều chiều, nói lời này thời điểm ngươi có thể hay không đừng vẻ mặt ta nam nhân rất lợi hại biểu tình A, tu ái phân đắc khoái đầu. Về hợp tác sự tình, Lạc Vân Thường tối hôm qua đã trước tiên cùng Hạ Hầu Thần nói qua, cho nên nàng cho hắn phát tin tức không bao lâu Hạ Hầu Thần video liền phát ra tới. Lạc Vân Thường lần này tương đối nghiêm túc, lấy ra một cái cỡ trung huyền phụ xe, bên trong có thể chuyên trở mười mấy người cái loại này. Vì hiệp ước bảo mật tính, kế tiếp đàm phán chúng ta ở trong xe, thú vương cảm thấy như thế nào? Có thể, kẻ tài cao gan cũng lớn, càng đừng nói bọn họ bên trong thực lực đều bay lên không ít. Thật đúng là không sợ Lạc Vân thường như vậy một nhân loại nữ tử, Thượng Huyền phù xe lúc sau, Lạc Vân thường trực tiếp mở ra cách âm thiết bị, sau đó mới mở ra video, làm Hạ Hầu Thần thân ảnh xuất hiện ở màn hình bên trong. Hạ Hầu Thần nhìn ở đây nhân viên liếc mắt một cái, Hắc Diễm rừng rậm thú vương cùng các tộc thủ lĩnh nhóm đều tới. Bọn họ mấy cái là trọng trung chi trọng lãnh tụ, A Thần, kế tiếp ngươi phương tiện nói chuyện sao? Còn có thể, trung tộc bên kia có phó quan chỉ huy Đêm qua chúng ta dùng kế cùng ngươi dược giết chết mười mấy vạn sâu, chúng nó tựa hồ biến thông minh, không hố nhảy vào chúng ta bấy giờ Này không phải vô nghĩa sao, nhân ra đều biết các ngươi sẽ dùng bấy dập còn ngây ngốc nhảy vào đi. Thừa dịp chúng nó còn ở tìm ứng đối phương pháp chúng ta tốc chiến tốc thăng nói chuyện hợp tác công việc, thú vương cùng các vị biến dị thú tộc thủ linh nhóm, các ngươi hảo, ta là hạ hầu thần, hắc diễm tinh quân khu tối cao người lãnh đạo, hạ hầu tướng quân hảo. Ta là tím lân, hắc diễm rừng rậm tối cao thủ lĩnh. Ngươi hảo, nói ngắn gọn, giao dịch phương diện thường nhi đã cùng ta nói rồi, nhìn đến các ngươi hôm nay xuất hiện ta tưởng các ngươi là thực nguyện ý giao dịch. Đích xác như thế. Hạ hầu thần sắc mặt quảng khu ngồi ở làm công ghế, nhìn ra được hắn là ở tư nhân trong văn phòng theo chân bọn họ video trò chuyện, ta tưởng nói chính là, ta không có thường nhi như vậy học phóng. Các ngươi muốn còn lại 120 phân tăng lên dược tề cần thiết lấy ra một ít nhân thủ tới giúp chúng ta 13 quân đoàn đối phó những cái đó chúng tộc. Biến dị thú nhóm biến sắc, rất là không vui, hạ hậu thần, ngươi không cảm thấy lật lọng thực mất mặt sao. Còn không có ký kết chính thức hiệp nghị phía trước, hết thảy đều là có thể biến đổi. Kia dược tề giá trị không cần ta nhiều lời các ngươi đều biết đại biểu cái gì, thế tử của ta thiện lương, đối biến dị thú cùng thực vật biến dị đều ôm thân hòa thái độ cho nên nàng nguyện ý nhân nhượng các ngươi. Nhưng là, ta là một cái tướng quân, ta điểm xuất phát là đứng ở chính mình bình lính bên này suy xét. Thú vương ngươi hẳn là biết những năm gần đây, ta quân đoàn không có bốn phía đối hắc diễm rừng rậm động thủ là ta ước thúc hiệu quả, mặc dù ta mất tích 7-8 năm, ta binh như cũ thủ ta chế định quy tắc, bọn họ như thế trung tâm ta, ta đương nhiên phải bảo vệ bọn họ ích lợi. Cho nên, lần này đàm phán, Yêu cầu của ta là các ngươi xuất binh 100, trợ giúp chúng ta treo cổ những cái đó sâu. Không yêu cầu các ngươi xuất binh nhân viên đều là cao cấp biến dị thú gì đó, chỉ cần có thể giúp chúng ta săn giết rất 1.000 chỉ lục cấp sâu cùng 100 chi thất cấp sâu liền hảo. Trung đầu tới đổi dự tệ 100 chi thất cấp sâu đổi 100 tăng lên dự tệ 1.000 chỉ lục cấp sâu đổi 30 tăng lên dự tệ Biến dị thú vương sắc mặt khó lượng, nếu là như thế này giao dịch nói. Sau này chúng ta quan hệ liền như cũ, như qua đi như vậy, các bằng bản lĩnh. Có thể, giết chết sâu lúc sau, ta binh hoặc mặt khác dòng binh đoàn tiến vào hắc diễm tinh khó tránh khỏi cùng các ngươi cùng ra sản dòng họ sinh chiến đấu, đến lúc đó vẫn là lao quý củ, các bằng bản lĩnh đi. A sảng khoái, thật đúng là đủ có quyết đoán. Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, A thần, ta cảm thấy hai đại tộc đàn chi gian hài hòa vẫn là tất yếu. thường nhi... Ta minh bạch khổ tâm của ngươi, nhưng là, vật cạnh tiên trạch, người thích hướng được thì sống sót. Ta binh nếu là tiến vào dã ngoại rèn luyện, bọn họ bị biến dị thú giết chết, đó là bọn họ thực lực không bằng người. Nếu nói bởi vì hiệp ước yêu cầu bọn họ không thể săn giết biến dị thú nói, điểm này rất nhiều người đều khó có thể làm được, mặc dù trước mắt làm được, chờ sâu bị giết xong lúc sau bọn họ cũng không có khả năng kiên trì đến cùng. Nhân loại cùng biến dị thú. Thực vật biến dị chiến đấu từ nhân loại bước vào vũ trụ tinh cầu bắt đầu liền tồn tại, giữa hai bên quan hệ là cạnh tranh cũng là cộng sinh. Liền giống như người không có khả năng không ăn thịt, biến dị thú cũng không có khả năng toàn bộ ăn chay giống nhau đạo lý, sinh vật liền tồn tại vĩnh viên có nó tồn tại đạo lý. Đơn phương thay đổi chưa chắc là chuyện tốt, càng đừng nói chuyện này rất khó ước thúc. Biến dị thú thủ lĩnh nhóm nghe đến mấy cái này cũng sôi nổi trầm mặc, tự nhiên. Bọn họ cũng hiểu hạ hầu thần ý tứ, thật là khó có thể chân chính hòa bình. Biến dị thú chi gian chém giết không thể một mặt ngăn lại, mà nhân loại muốn săn giết biến dị thú cũng là khó có thể toàn bộ ngăn chặn. Quan trọng nhất vẫn là tuần hoàn thiên đạo, vật cạnh thiên trạch. Hảo, hạ hầu tướng quân đủ sảng khoái, chúng ta cũng không túng, liền dựa theo ngươi nói tới giao dịch. ân thú vương ngươi hẳn là hóa hình rất nhiều năm, đối nhân loại cũng nên có rất nhiều giải thích, dư thừa vô nghĩa không nói. Đệ nhị bộ giao dịch đơn giản sáng tỏ, điều thứ nhất giao dịch thỉnh ngươi hảo hảo báo cho hắc diễm rừng rậm biến dị thú nhóm, đừng thương tới rồi thê tử của ta, bằng không, ta lấy quân nhân danh nghĩa thể, tuyệt đối sẽ không tiếc hết thể đại giới trả thù các ngươi. Biến dị thú vương cười lạnh một tiếng, yên tâm, chúng ta không phải vong ân phụ nghĩa người, lạc tiểu thư vĩnh viễn là chúng ta hắc diễm rừng rậm bằng hữu nàng một ngày không nhằm vào chúng ta, chúng ta liền một ngày đương nàng là bạn tốt. Tuy nàng ở hắc diễm rừng rầm hái thuốc gì đó, chỉ cần nàng kiên trì sơ tâm. Đàm phán làm thành như vậy lạc vân thường tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không nói hạ hầu thần suy xét có đạo lý, nhân loại thật sự không có khả năng vĩnh viên cùng biến dị thú hòa bình ở chung, rốt cuộc trùng tộc không có xuất hiện phía trước nhân loại vẫn luôn ở săn giết biến dị thú, cũng ngăn cản biến dị thú xâm nhập nhân loại thành thị. Tính, coi như là nơi khác tới phạm, Bên trong đấu tranh tạm dừng đuổi đi người ngoài sau đó có tiếp tục có người liền có tranh đấu cách sống đi. Kết thúc video trò chuyện lúc sau, Lạc Vân thường sờ sờ cái mũi. Xin lỗi, ta nam nhân tương đối kia gì, trực tiếp, nhưng ta phải duy trì quyết định của hắn. Bất quá vì cho các ngươi tộc nhân tự bảo vệ mình nhiều một phần, ta trước cho các ngươi 70 phân tăng lên dược tề. Như vậy các ngươi ít nhất có 100 người tăng lên thực lực, sau đó làm cho bọn họ trả giá thù lao. Đi săn giết sâu. Chờ chúng nó hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, ta liền đem còn lại 50 phân dược tề toàn bộ cho các ngươi. Thú vương cảm thấy thế nào? Có thể. 431, bắt đầu từ cụ án Lạc vân Thưởng cho thú vương mặt khác 70 phân dược tề, cuối cùng nàng nhìn về phía biến dị thú vương cười nói, Thú vương, nếu lần này hợp tác vui sướng, tương lai ta nghiên cứu ra càng tốt dược tề tới, ta sẽ suy xét đưa ngươi một phần đại lễ. Biến dị thú vương kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngay sau đó cũng cười đến yêu nghiệt, hảo, ta chờ. Chờ một chút, nơi này có 100 chi trung cấp phục hồi như cũ dược tề, nếu không phải đặc biệt đặc biệt nghiêm trọng thương uống xong đi vài phút liền có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu, trên chiến trường tương đương với nhiều một cái mệnh. Tặng cho các ngươi chiến sĩ, hi vọng chúng nó đều tồn tại trở lại hắc diễm rừng dầm tới. Đương nhiên, ta này dược tề đối nhân loại là chứng thực hữu hiệu. Nhưng ta không có cho các ngươi biến dị thú tộc thử qua, cho nên, ngươi có thể trước tìm cùng tộc thử xem. Không cần, về cơ bản chúng ta biến dị thú cùng nhân loại vẫn là không sai biệt lắm, có máu có thịt sinh vật, nhân loại dược tề rất nhiều đối chúng ta đều là hữu hiệu, đặc biệt là dị năng giả phương diện dược tề. Biến dị thú vương nhận lấy kia 100 chi trung cấp phục hồi như cũ dược tề lúc sau, sắc mặt đẹp rất nhiều, đối lạc vân thường cũng là thiệt tình ấn tượng hảo rất nhiều. Muốn nói phía trước là 5 phần ấn tượng tốt nói này sẽ liền có 8 phần ấn tượng tốt mặt khác biến dị thú thủ lĩnh sắc mặt cũng hảo rất nhiều so sánh với những cái đó sâu tới bọn họ thật đúng là càng vui càng lạc vân thường nhân loại kiểu này hợp tác ngày nay hắc Diễm rừng drậm lại lần nữa bạo phát một cổ thăngg cấp nhit chiều có mười mấy chỉ bắt cấp biến dị thú ở cùng một ngày đột phá thăng cấp hóa hình thành công quan trọng nhất chính là bọn họ Vương đột phá 11 cấp đại quan Từ 10 cấp đỉnh tu vi vọt tới 11 cấp trung dài tu vi, phấn chấn toàn bộ biến dị thú tộc. Vì thế, thiên lôi hoanh tạc biến dị thú vương động phủ một ngày một đêm. Thăng cấp sau khi thành công, biến dị thú vương phái ra hồng lang cùng chuối đỏ hai cái thập cấp biến dị thú dẫn dắt 30 cái cửu cấp hóa hình biến dị thú nhân đi săn giết trùng tộc. Đồng thời biến dị thú vương hướng trùng tộc cao cấp thủ lĩnh truyền đạt bọn họ quyết định, làm chúng nó 10 ngày trong vòng rời đi hắc diễm tình. Hác diễm tinh từ nay về sau đều không cho phép chủng tộc bước vào. hắc diễm tinh tướng sẽ là biến dị thú gia viên, không thể xâm phạm. Dẫn đầu trùng vương thu được tin tức này thời điểm quả thực tức điên, tức giận dưới trục nát bên người thủy tinh cái bản, đáng giận, cái kêu biến dị thú cư nhiên lật lọng. Vương, tên kia thực lực ở ngươi phía trên, như bằng không, chúng ta hả tất kiên kỵ hán. Việc cấp bách, vẫn là ngâm lại xử lý như thế nào chuyện này đi. Nói điểm này trùng vương càng là tức giận, nếu không phải bởi vì hát diễm rừng rậm biến dị thú vương quá mức cường đại, nó lại như thế nào sẽ kiêng kỵ chúng nó, cố ý chủ động cùng đối phương nói lẫn nhau không liên quan tới. Dựa theo nó tính tình trực tiếp diệt đối phương chính là, không thể tưởng được hắn phí tâm tư nói động đối phương không quấy nhiều chủng tộc hành động, tên kia cư nhiên không đến một tháng liền đổi ý. Vương, ta nghe nói hát diễm rừng rậm bên kia truyền đến tin tức, kia chỉ biến dị thú vương thăng cấp, cho nên mới càng kiêu ngạo đi. Cái gì? Nghe thế tin tức trùng vương càng là tức giận không thôi, chắc không được hắn muốn lật lọng, nguyên lai là thực lực đề cao liền không coi ai ra gì a Đáng giận. Những cái đó biến dị thú liền cùng nhân loại giống nhau, rào hoạt gian trá, hạ hầu thần cái kia hồn đạm hại chết chính mình trùng sau hắn nhất định phải làm đối phương sống không bằng chết. Làm sao bây giờ? Nếu không phải hắn bên người thủ hạ sức chiến đấu không đủ cường, Hắn hà tất kiêng kỵ những cái đó biến dị thú. Bởi vì trùng sau tử vong, hắn này một con trùng tộc đại quân sói mòn cao cấp trùng tộc càng ngày càng nhiều, tân trùng sau còn ở dưỡng thành, thượng không thể hấp dẫn thành niên cao cấp trùng được tới dựa vào chúng nó. Lần này hắn khuynh lực mà đến liền muốn giết rớt hạ hầu thần vì đời trước trùng sau báo thủ, sau đó chiếm cư hắc diễm tinh nghỉ ngơi lấy lại sức. Không sai, hắn lựa chọn hắc diễm tinh cũng không phải tùy tùy tiện tiện tới mà là phát hiện nơi này thực thích hợp chủng tộc sinh sản, lúc này mới lựa chọn cái này tình cầu mở ra trùng động, tiếp nhập tộc nhân của mình. Thân là trùng vương, hắn đã sớm là cựu cấp trùng, hóa hình dấu ở nhân loại thế giới cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn tộc đàn bên trong, cựu cấp trùng có mấy chỉ, nhưng thập cấp lại là không có, nếu bằng không, hắn lại như thế nào sẽ kiêng kỵ thập cấp biến dị thú vương. Trung vương còn ở do dự thời điểm, không đến nửa ngày, Hắn lại thu được một tin tức, tình báo truyền đến, bọn họ đồng loại bên trong tại đây nửa ngày không biết như thế nào, đã bị giết hơn 1000 chỉ lục cấp trùng, thượng trăm chỉ thất cấp trùng. Bất quá một cái buổi sáng thời gian hắn cùng tộc liền tổn thất nhiều như vậy, này tuyệt đối không phải việc nhỏ, Trùng Vương thở sâu, đối thủ là người nào? Không biết, nhưng bọn hắn xuyên chính là 13 quân đoàn quân phục, thực lực rất cao, thậm chí khả năng vượt qua chúng ta bắt cấp trùng được. Cựu cấp cơ giáp sư Không, hạ hầu thần quân đoàn căn bản không có cửu cấp cơ giáp sư tồn tại, đó là người nào, nhanh như vậy giết hắn thủ hạ thượng trăm thất cấp trùng. Phải biết rằng hắn tộc đàn bên trong, thất cấp trùng tuy rằng không ít, nhưng cũng không phải nhiều như lông trâu, tính toán đâu ra đấy cũng liền thượng vạn chỉ như vậy, bắt cấp trùng đại khái trăm tới chỉ, cửu cấp cũng liền mười mấy chỉ, đây cũng là hắn chân chính kiêng cũng kỵ hắc diễm rừng rầm nguyên nhân, chỉnh thể thực lực cùng cá biệt thực lực đều so bất quá nhân ra. Như thế nào đánh? Ngắn ngủ nửa ngày liền tổn thất cao cấp sức chiến đấu thập phần một như vậy, hắn như thế nào không lo lắng? Đáng giận, hơn phân nửa là những cái đó biến dị thú động thủ, vẫn là cửu cấp thực lực. Dựa, những cái đó biến dị thú nói chuyện không tính toán gì hết, cư nhiên trên đường phản bội. Trung Vương, chúng ta đây làm sao bây giờ? Trung Vương thân tín lo lắng hỏi. Trung Vương một khuôn mặt đều vặn mẹo. Hận không thể lập tức vọt tới hắc diễm rừng rậm đi chất vấn biến dị thú vương một phen, nhưng hắn biết như vậy không thay đổi được gì, còn rất có thể trực tiếp sẽ rách mặt càng thêm khó giải quyết. Hạ hầu thần, tính mạng ngươi đại. Trung vương hung hăng tạp một vòng vét tường, thông chi đi xuống, chuẩn bị mở ra trùng động, rời hướng phụ cận số 6 khai hoang tinh, ta biết phương vị, đại gia phối hợp chính là. Đúng vậy, trung tộc chuẩn bị quá độ rời đi hắc diễm tinh thời điểm. Lạc Vân Thường đã được đến tin tức này, lập tức nói cho hạ hầu thần những cái đó sâu tính toán rời tinh cầu, làm hắn lập tức điều hành nhân thủ đi mai phục quét sạch. Tuy rằng nàng cũng rất muốn đem này đó chủng tộc diệt sát ở hắc Diễm tinh bớt việc dùng ít sức một ít, nhưng là, hắc Diễm rừng rầm tài nguyên quá hảo, nàng luyến tiếc phá hư. Nếu là thật sự sẽ rách mặt chỉ sợ những cái đó sâu sẽ không màng tất cả phá hư nơi này sinh thái hoàn cảnh, nay tuyệt đối không phải nàng muốn kết quả. Hạ hầu thần được đến nàng tin tức lúc sau lập tức an bài hắn 5 vạn binh lính hỏa tốc xử phạt, xác định địa điểm quá độ đến số 6 khai hoang tinh kia, sau đó bố trí lại bấy dập gì đó. Đồng thời hắn còn liên hệ số 6 khai hoang tinh thượng quân đội, nhắc nhở bọn họ sắp có chủng tộc thông qua chủng động phương thức xâm nhập cái kia tinh cầu, làm cho bọn họ lập tức an bài nhân thủ đi các đại yếu điểm an bài hảo theo dõi thiết bị, hảo kịp thời được đến chủng tộc xuất hiện vị trí. Lại liên lạc mặt khác một đám ngoại viện quân trực tiếp chạy đến số 6 khai hoang tinh đi, tuy thời chuẩn bị đi trước trùng động xuất hiện địa phương treo cổ trùng tộc. Này hết thảy đều an bài thỏa đáng lúc sau, hạ hầu thần mới thở phào nhẹ nhõm đối này đàn chủng tộc cư nhiên là hắn lộng chết cái kia trùng sau thân hữu đoàn gì đó, hắn tỏ vẻ thực vô tội. Năm đó kia chỉ trùng sau phạm đến hắn thủ hạ, chẳng lẽ hắn còn muốn cho đối phương sống sót chính mình đi tìm chết? Không có khả năng. Mặc dù hiện giờ cái gì trùng vương tới báo thù hắn cũng chút nào không hối hận lúc trước nghĩ mọi cách lộng chết kia trùng sau. 432. Thỉnh cầu hỗ trợ. Này Sương, Lạc Vân Thường thông qua nào đó thực vật biến dị cùng biến dị thú hỗ trợ, nghe lén tới rồi trùng vương tin tức, đồng thời còn được đến hắn một chương ảnh trụ, lập tức khiến cho hình thiên ý ở liên minh tinh hệ trên tinh vóng điều tra kia gương mặt. Không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng Cái gọi là trùng vương cư nhiên là liên minh tinh hệ nổi danh nam minh tinh thượng sao trời, bởi vì xuất sắc dung mạo hấp dẫn rất nhiều fans, bị fans xưng ôn nhu tinh thần. Việc này đã có thể không đẹp, căn cứ điều tra, này ôn nhu tinh thần 5 năm trước toát ra tới tân tấn minh tinh, thân phận là liên minh tinh hệ ngọc sao biển cầu học viện quân sự một học sinh, đại học phía trước rất điệu thấp một người, đại học lúc sau mới dần dần toát ra đầu tới. Hiện giờ là ngọc sao biển học viện quân sự 7 năm cấp sinh. Còn có một năm liền sẽ tốt nghiệp rời đi học viện quân sự tiến vào quân bộ tham gia quân ngũ Đáng tiếc, nếu là phía trước lại thu video thì tốt rồi Hiện giờ chỉ bằng ghi âm cùng một chương ảnh chụp cũng không thể cấp một người định tội Đặc biệt là mọi người đều biết, cao cấp trùng tộc còn có biến sắc mặt năng lực Này liền càng không hảo kết luận người này chính là cái kia học viện quân sự thượng sao trời Trừ phi có thể được đến đối phương lông tóc gì đó làm gen so đối Nhưng hiện giờ thực lực của bọn họ muốn tới gần cái kia trùng vương không bị phát hiện rất khó, cơ bản là không có khả năng, trừ phi thỉnh biến dị thú vương ra tay. Tiểu hết thảy, ngươi cảm thấy cái kia trùng vương có thể hay không chính là thượng sao trời. Ký chủ đại nhân, mỗi lần ngươi có việc tưởng cầu người cứ như vậy véo mị, thật sự không tốt. Thiết! Hào đi, thân ái tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy hắn phải không? Hình thiên ý ở hệ thống trong không gian nốn nốn mai, khó nói. Rốt cuộc cao cấp chủng tộc biến sắc mặt năng lực là bản tay vàng tồn tại, trừ phi là rất quen thuộc người, bằng không rất khó phân biệt thật giả. Hào đi, cho nên bọn họ còn phải thỉnh ngoại viện. Khu khu, ngươi cảm thấy trực tiếp dùng nguyên dịch hấp dẫn biến dị thú vương sẽ thành công sao? Đương nhiên, chính là cho hắn pha loáng gấp đôi hắn cũng sẽ vui. Bất quá đi lộng điểm kia trùng vương lông tóc gì đó, đối biến dị thú vương tới nói là dễ như trở bàn tay sự tình rốt cuộc nhân ra đã là 11 cấp siêu cấp cường giả. Toàn bộ liên minh tinh hệ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại đâu. Lạc Vân Thường ngẫm lại cũng cảm thấy này sinh ý đối phương không mệt, kết quả là rời xa trùng vương bên kia lúc sau nàng trở lại hắc diễm rừng rậm bên trong, là một con biến dị thú giúp nàng truyền lời tìm biến dị thú vương. Không đến 2 giờ, biến dị thú vương liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Lúc này Lạc Vân Thường chính đào một cây dã sơn tham đầu. Nhìn dáng vẻ là có 300 năm phần, nhạc A đến nàng tươi cười như hoa. Biến dị thú vương tím lân nhìn đến chính là như vậy một cái tươi cười sán lạ nữ nhân, bối hướng lên trời đảo cái gì? Di, thú vương tới thật nhanh A, không hổ là siêu cấp cứng giả, lợi hại. Tìm ta có việc. Ấn Ấn, đương nhiên, không có việc gì không dám quấy dày ngươi như vậy đại thần A chờ một lát A, ta đem này giã sơn tham đảo trước. Lạc vân thường đem giã sơn tham chỉnh cây đảo ra lộng tới không gian đi tiếp tục dưỡng, lúc này mới rửa tay vô vỗ trên người bùi đất thảo thoái gì đó. Thu vương, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta làm một chuyện nhỏ, thù lao có thể thương lượng. Nga, cái gì việc nhỏ yêu cầu mời ta ra tay. Ta muốn trùng vương lông tóc, huyết đục gì đó cũng có thể, chỉ cần có thể lấy ra gen là được. Biến dị thú vương hơi hơi mỉm cười, thì ra là thế, trách không được muốn tìm hắn. Phỏng trừng tìm người khác cũng làm không thành, làm được thành cũng sẽ kinh động đối phương. Nửa híp mắt đánh giá lạc vân thường một hồi lâu, có thể, thù lao ta muốn hai chi tăng lên dược tề. Sắc! Nay yêu cầu cùng nàng cấp một phần nguyên dịch có cái gì khác nhau, thật là đủ đại khí à? A. A phi, cậy thế đoạt dược còn kém không nhiều lắm. Lạc tiểu thư không vui liền tính, không bằng làm người nam nhân hỗ trợ. Không, vẫn là thú vương người ra tay càng đáng tin cậy. Hai chi liền hai chi đi, ta đều hào phóng cho các ngươi như vậy nhiều dược tể, còn như vậy tính toán chi ly, thú vương ngươi cũng quá không cho mặt mũi. Nể tình ta thực nguyện ý cấp, lạc tiểu thư có thể nhiều bán điểm tăng lên dược tể cho chúng ta sao? Giá cả chúng ta có thể bàn lại, tỉ như giúp ngươi nam nhân sát sâu gì đó. Nói thật ra, nếu không phải chúng ta nhúng tay, ngươi nam nhân muốn đánh bại lúc này đầy chủng tộc đại quân cơ bản là không có khả năng, khác không nói. 13 quân đoàn nhưng không có cửu cấp cơ giáp chiến sĩ tồn tại, đây là ngạnh thương. Mà trùng tộc bên kia trùng vương cửu cấp, còn có vài chỉ cửu cấp sâu đâu, bát cấp sâu liền không cần phải nói, tuy rằng không có 100 chỉ, nhưng hai30 vẫn còn là có, lục cấp thất cấp liền không cần phải nói. Mà 13 quân đoàn đại bộ phận binh lính sức chiến đấu đều là lục cấp cơ giáp chiến sĩ trình độ, bát cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng thực bén nhọn, nhưng này đó đều là sự thật. Lạc Vân Thường không thể không thừa nhận, mặc dù có viện quân, nếu trùng vương dẫn dắt kia mấy chỉ cửu cấp sâu dốc toàn bộ lực lượng nói, hạ hầu thần bọn họ đích xác muốn gặp phải thảm bại cục diện. Trừ phi liên minh tinh hệ phái ra khác cửu cấp cơ giáp chiến sĩ tới hỗ trợ, nhưng như vậy cường giả lại có thể phái ra mấy cái. Hảo! Bất quá, thú vương ngươi không sợ người ra trùng tộc nói ngươi nói không giữ lời. Biến dị thú vương điếu môi, một đám sâu mà thôi. Cùng chúng ta nhất tộc so sánh với chúng nó giống như châu chấu, ai sẽ thích? Nếu cao cấp sâu nguyện ý ước thúc những cái đó không có lý tính cấp thấp trùng tộc nói, nhưng thật ra có thể suy xét hòa bình ở trùng, đáng tiếc, bọn họ bên trong đại bộ phận trùng đều muốn xưng bá vũ trụ. Ách! Xa như vậy đại gia tầm A. Thú vương ngươi biết đến đảo không ít nha. Hừ, đừng thử ta, lại nói tiếp chúng ta ở các ngươi nhân loại trong mắt đều là động vật nhất tộc. Ở cảm giác phương diện chúng ta vẫn là rõ ràng hơn đối phương, bất quá chúng ta biến dị thú nhất tộc càng có đầu góc mà thôi, mặc dù là nhất cấp biến dị thú cũng sẽ không ngây ngốc vọt tới trong nhân loại đi kêu ngạo, cùng sâu bất đồng chính là chúng ta cố thủ núi rừng, quá chính mình nhật tử. Cức nhỏ chủ động tiến công nhân loại. Phải không? kia thú chiều lại là sao lại thế này? Biến dị thú vương thở dài, thú chiều là mất khống chế thú loại công kích nhân loại trả thù một loại phương thức. Cũng là một ít thích giết chóc biến dị thú nhân cơ hội tác loạn cơ hội. Vì cái gì? Nếu là ngươi, không có khả năng làm hắc diễm rừng rầm xuất hiện rời đi hắc diễm rừng rậm đi công kích nhân loại đi. Có một số việc, thiên đạo theo hư, ai cũng ngăn cản không được. Mặc dù là ta cũng ngăn cản không được thú chiều bùng nổ, nhiều nhất chỉ có thể làm tham dự thú chiều biến dị thú giảm bớt một ít mà thôi. Mà những cái đó lao ra đi, mới chi bảy tám đều là muốn đưa mệnh. Vì cái gì? Lạc Vân thường cảm thấy chuyện này thực không khoa học, thân là thú vương, hắn hẳn là có thể hiệu lệnh đàn thú mới là, như thế nào sẽ ngăn cản không được đâu. Biến dị thú vương nhìn nàng cười cười, chuyện này cùng ngươi nói cũng không sao, tinh tế thời đại nhân loại ở thể năng cùng khoa học kỹ thuật phương diện đều tiến bộ rất nhiều, nhưng có chút phương diện lại thoái hóa, ngươi biết là cái gì sao? Cái gì? Con nối roi sinh sản năng lực. anh cái này tựa hồ là... Tinh tế người tự nhiên mang thai sản tử không nhiều lắm, bình quân một nữ nhân một cái liền rất không tồi số liệu, có chút người cả đời đều khả năng ngũ tử. Nhân loại là sinh sản năng lực giảm xuống, nhưng là rừng rậm bên trong sinh vật lại không có ở phương diện này thoái hóa. Nếu không phải nhân loại săn giết, rừng rậm đã sớm bất kham gánh nặng, dưỡng dục không được như vậy nhiều biến dị thú cùng thực vật biến dị. Cho nên, cho phép nhân loại tiến vào rừng rậm săn giết biến dị thú cùng thực vật biến dị không phải chúng ta mà là thiên đạo. Vì cân bằng, biến dị thú cùng thực vật biến dị số lượng cần thiết phải được đến hạn chế, bằng không đại địa chịu không nổi, tinh cầu hoàn cảnh cũng chịu không nổi. Đơn giản một chút, thổ điệu đều sẽ bởi vì thực vật quá nhiều mà chất dinh dưỡng một năm một năm giảm bớt, huống chi là mặt khác. Lá dụng về cội, hóa thành phân bón gì đó, kêu căn bản không đủ bổ tổn hại. Chỉ có từ số lượng thượng hạn chế mới có thể chân chính làm thổ địa được đến nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. 433, Cường Viện Nghe xong biến dị thú vương phổ cập khoa học, Lạc Vân thường tỏ vẻ đã hiểu, thổ địa cằn côi vấn đề sẽ dẫn tới cái gì hậu quả nàng thực minh bạch, biết thưởng thức người địa cầu đều sẽ hiểu cái này mệnh đề. Đây cũng là cổ kim gần nhất, chối đồ ăn tồn tại nguyên nhân, vì cân bằng. Có thể lại như vậy nhận thức thuyết minh này thú vương đã thực cơ chi A Cũng không biết hắn đây là sống nhiều ít năm mới lĩnh ngộ thiên đạo cân bằng đạo lý này. Lạc tiểu thư, ta tuổi không phải ngươi quan tâm trọng điểm. Kế tiếp chúng ta vẫn là nói nói hợp tác sự tình đi. Liên minh tinh hệ lớn nhỏ rừng rẩm rưỡng dục chúng ta này đó tộc nhân còn chưa đủ địa phương đâu, nơi nào bao dung ngoại tinh trùng tới tranh địa bàn. Phía trước ngầm đồng ý chúng nó động tác cũng bất quá là muốn đả kích một chút các ngươi nhân loại bành trương tâm, đừng bởi vì chính mình rất lợi hại, vũ trụ đệ nhất. Suy, nói được thật là dễ nghe. Tính, chúng ta vẫn là nói chuyện hợp tác đi. Các ngươi nếu là giúp ta sát cửu cấp cùng bắt cấp sâu, ta đây cho ngươi tăng lên dược thể, một con bắt cấp sâu đổi một chi tăng lên dược thể. Số lượng hữu hạn, hạ lượng 50 phần, một con cửu cấp sâu đổi 5 chi tăng lên dược thể, tặng kèm 5 chi trùng cấp phục hồi như cũ dược thể. Biến dị thú vương nghe vậy sảng khoái gật gật đầu, "Thành giao. Kia trùng vương ta muốn giúp ngươi sát sao." Không, ta muốn trước chứng thực thân phận của hắn, ta hoài nghi hắn đã sớm tiềm nhập nhân gian, hơn nữa đã làm một ít sự tình gì, cho nên hắn đến trước tồn tại. Hành, kia mặt khác kiểu cấp sâu ta giúp ngươi giết. Thất cấp sâu cũng có thể giúp ngươi sát nga, dùng trung cấp phục hồi như cũ dược tề tới đổi liền hảo, một con thất cấp sâu đổi hai chi trung cấp phục hồi như cũ dược tề. Có thể, hạn lượng 200 chi, tổng muốn lưu chút cấp những cái đó tham gia quân ngũ mài ruôi trên người. Các ngươi không có khả năng vĩnh viễn giúp đỡ bọn họ. Đúng rồi, các ngươi giết chết sâu tận lực đem thi thể cũng thu đi. Sách, thú vị nhân loại. Đặt thành trung nhận thức lúc sau biến dị thú vương xoay người liền đi rồi. Thú vương rời khỏi sau lạc vân thường đem thượng sao trời sự tình nói cho hạ hầu thần, đồng thời cũng nói một chút thú vương sẽ giúp đỡ xử lý cửu cấp chúng sự. Hạ hầu thần nghe thế sự lúc sau trong lòng có chút hụt hẫng rốt cuộc vẫn là giữa nữ nhân trợ giúp hắn. Hắn cảm thấy chính mình là ở là không đủ cường đại, thường nhi, vất vả ngươi. Những cái đó dược tề phí dụng ta sẽ dùng khác phương thức bồi thường ngươi. Được rồi, chúng ta quan hệ không cần như vậy khách khí. Ta cũng hy vọng ngươi binh lính có thể tận lực tồn tại. Bọn họ đều có người nhà yêu cầu chiếu cố, có thể tồn tại so cái gì đều quan trọng. ân ta hiểu, cho nên ta sẽ không cự tuyệt cái này giao dịch, là ta thiếu ngươi. ngốc bọn họ là phu thê. Yêu nhau hai người vì lẫn nhau trả giá cần gì so đo nhiều như vậy. Chỉ hy vọng hắn có thể hảo hảo tồn tại, sau đó có một ngày nhớ lại bọn họ toàn bộ, kia nàng liền tâm không tiếc đối. Về thượng sao trời sự tình ta sẽ lập tức làm người đi điều tra một phen, ngươi không cần tham dự chiến trường sự tình, ngươi làm được cũng đủ nhiều, an tâm hái thuốc chính là. Hảo, ta liền ở hái thuốc đâu? Lạc Vân thường nói còn làm màn ảnh quét chung quanh một vòng chứng minh nàng xác thật là ở hắc diễm rừng rậm ngoan ngoan hái thuốc tới. Hạ hầu thần nhìn đến những cái đó hoa cỏ cây cối gì đó trong lòng tự nhiên yên tâm, phía trước hắn khả năng muốn lo lắng nàng một người ở trong rừng cây có nguy hiểm, hiện giờ có biến dị thú vương đảm bảo, hắn hoàn toàn không lo lắng lạc vân thường an nguy, nàng ở hắc diễm rừng rậm so ở hắn bên người muốn an toàn đến nhiều. Hắc diễm rừng rậm như vậy đại, Hắn cảm thấy có thể ở chiến đấu sau khi chấm dứt suy xét đem bọn nhỏ kế đó bên này cùng nhau sinh hoạt, tin tưởng kia phiến đại rừng rậm có thể cung nhà mình tiểu kiểu thê hái thuốc mười mấy năm đều không có vấn đề. Nói vậy, bọn họ có thể quá thượng ngày thăng mà ra, mặt trời lặn mà tức sinh hoạt, ngẫm lại liền rất Mỹ. Nhưng bên ngoài chiến đấu hội báo tin tức làm hắn không thể không trở lại hiện thực bên trong, khu, thường nhi, ta còn muốn tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Ngươi đừng rời đi hắc diễm rừng rẩm, có việc tìm thú vương bọn họ thương nghị, nếu là có cái gì không ổn kịp thời nói cho ta, bảo vệ tốt chính ngươi quan trọng nhất. Biết rồi, ngươi an tâm chiến đấu đi, đừng luyến tiếp dùng dược tề, khác ta không dám bảo đảm, nhưng là dược tề nói, ta có thể thổ hào dưỡng ngươi Nga. ngốc Ta nói thật! Hạ hầu thần cách màn hình sờ sờ nàng mặt, ta đã biết, lao bà ngoan một chút. Lao công cẩn thận! Buồn nôn hề hề cáo biệt lúc sau, lạc vân thường sắc mặt từng đỏ, vừa mới hạ hầu thần kia nhẹ nhàng một sờ động tác, tuy rằng cách Quang não màn hình, lại ngoài ý muốn lưu nhân, làm nàng thiếu nữ tâm phấn hồng phấn hồng ngẻ. Nô, hảo ngượng ngùng, lão phu lão thê người, nàng cư nhiên bị đối phương như vậy một cái đơn giản động tác lưu tới rồi, quả thực hoa si à. Sư thỉ ngươi mới biết được chính mình bản tính sao. Người nào đó đánh gãy nàng xuân ý dư vị rất là không săn sóc phá đám. Lạc vân thường nữ môi, ta biết ngươi là hâm mộ ghen ghét, ngoan à, chờ ngày nào đó chúng ta gặp khai linh trí chi nào, ta liền cho ngươi xứng cái bạn đi. Hình thiên ý trận trắng mắt, nàng cho rằng mở ra linh trí trí tuệ nhân tạo là cải trắng a có thể gặp được một cái đã là thiên đại vật khí, còn tưởng một cái khác. Nam mơ đều sợ có tội Nga. Nói, chúng ta giống như quên mất một chuyện đâu. Cái gì? Sư tỉ. Hấp diễm rừng rậm về sau chính là chúng ta thiên nhiên hái thuốc địa bàn, cho nên chúng ta còn cái gì cấp hái thuốc a? Ách, đối nga. Lạc Vân thường một phách đầu, nàng làm gì còn muốn gặp thiên bận việc hái thuốc. Nghĩ nghĩ nàng vẫn là quyết định làm thu thập người máy nơi nơi đi thu thập một tiếng thành thuộc dược thảo, đến nỗi những cái đó không lớn lên liền tính, chậm rãi dương đi, dù sao này một mảnh đều là nàng tùy tiện hái thuốc địa bàn. Nàng vẫn là hồi không gian đi hảo hảo luyện dược tể hoặc là tu luyện tu luyện đi. Cùng ngày ban đêm, Lạc Vân Thường liền về tới hệ thống không gian đi nghỉ ngơi, chỉ để lại một chiếc huyền phù xe ở bọn họ nghỉ ngơi trong sân động còn có một cái người máy thủ cửa động, có người tới tìm liền thông tri hình thiên ý. Lạc Vân Thường không biết chính là nàng đêm nay ngủ đến thoải mái dễ chịu thời điểm, 13 quân đoàn nơi quân khu phụ cận lại là chiến hỏa bay tán loạn, đánh đến dị thường lửa nóng. Trung vương dẫn dắt chủng tộc còn không có tới kịp hoàn toàn mở ra trùng động quá độ, đã bị hạ hầu thần dẫn dắt quân đội cùng ngầm ra tay biến dị thú nhóm đánh đến quân lính tăng hăng Đặc biệt là tổn thất những cái đó kiểu cấp cùng bắt cấp cao sức chiến đấu trùng, làm trùng vương hận đến hai mắt rục nước, che kín tơm máu, lại đã là minh bạch đại thế đã mất, vì bảo tồn thực lực, hắn mang theo mấy chục cái thân tín trực tiếp chạy thoát. Lưu lại những cái đó sâu quân đội bị hạ hầu thần dẫn dắt binh giết được không còn một mảnh Rốt cuộc nhân số thượng bọn họ cũng không ít, cao cấp sâu lại bị biến dị thú vương dẫn người dết chết. Còn lại những cái đó thực lực kém không lớn, bọn họ hoàn toàn có thể một so một đánh quá. Chiến đấu thậm chí chỉ rằng có nửa đêm liền kết thúc, rửa sạch chiến trường lúc sau, phát hiện chung quanh đích sắc không có một con trùng tộc lúc sau, sở hữu các tướng sĩ mới hoan hô nhảy nhót lên. Đại gia thu thập hiếu chiến tràng, sau đó ăn non nghe một đốn mới yên tâm đi nghỉ ngơi. Mà hạ hầu thần thì tại an bài hảo trong quân công việc lúc sau, thiên khung lượng liền chạy tới hắc diễm rừng rầm bên này, hắn muốn tiếp Lạc Vân Thường đi quân khu trụ. 434, bọn họ tiểu ra. Lạc Vân Thường bị hình thiên ý đánh thức thời điểm trời còn chưa sáng, nhưng tố nàng đã bị hình thiên ý làm ra hệ thống không gian, nửa năm ở huyền phù xe trên chỗ ngồi, rùi mắt thời điểm liền nhìn đến một cái bóng đen tới gần sợ tới mức lập tức tỉnh táo lại. Ai? Thường nhi, là ta quen thuộc thanh âm, quen thuộc hình dáng, lạc vân Thưởng kinh hỉ nhìn về phía đối phương, mở cửa xe liền lao ra đi, á thần, sao ngươi lại tới đây? Hạ hầu thần ôm nàng, hôn hôn nàng giữa mày, chiến đấu kết thúc, ta tiếp ngươi về nhà. a kết thúc, biến dị thú vương giúp chúng ta giải quyết những cái đó cao cấp sâu, mặt khác, cơ bản là một trọi một chiến đấu, ngươi cảm thấy ta binh còn đánh nữa thôi tháng sau. Nga, cũng đối Nga, Trăm vạn sâu đối gần trăm vạn binh lính, không thắng đích xác không đạo lý. hung chi thế lực ngang nhau dưới, nhân loại trí tuệ là vượt qua chúng tộc, thắng là thực bình thường. Đi thôi, về nhà, mang người đi quân khu tiểu ra. Khu, chờ một chút, ta rửa mặt một phen trước. Lạc Vân thường âm thầm may mắn vừa mới không có chủ động hiến hôn, bằng không liền xấu quá độ. Bay nhanh đi rửa mặt một phen, thuận tiện thay đổi một bộ tương đối chính thức váy, lúc này mới thu hồi huyền phụ xe. Chuẩn bị cùng nam nhân nhà mình về nhà đi. Lạc tiểu thư chúng ta giao dịch có phải hay không muốn trước kết toán thủ lao tương đối hảo? Biến dị thú vương mang theo mấy cái tộc nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Lạc vân thường nhìn đến hắn vô vô đầu, đúng vậy, hẳn là. Thú vương các ngươi lấy ra chủng tộc thi thể tới, chúng ta thanh toán một chút đi. Biến dị thú vương vây vây tay, lấy ra ba cái không gian khí, này ba cái không gian khí trang chính là thất cấp, bát cấp, Cửu cấp sâu thi thể, lạc tiểu thư ngươi kiểm kê một chút. Lạc vân thường tiếp nhận tới tinh thần lực xem xét một phen lúc sau phát hiện cửu cấp sâu có 4 con, bát cấp sâu có 41 chỉ, thất cấp có 230 chỉ. Tương đương xuống dưới nói, nàng phải cho đối phương 61 chi tăng lên dược tề, hơn nữa phía trước giao dịch 150 chi dược tề còn có 50 lượng chưa cho, lần này nàng liền cấp đối phương 111 chi tăng lên dược tệ 460 chi trung cấp phục hồi như cũ dược tề. Cái này số lượng dược tề nàng còn cho nổi, Lạc Vân thường làm trong không gian hình thiên ý chuẩn bị tốt dược tề, sau đó giả dạng làm một lớn một nhỏ hai cái cái dương lấy ra tới. Thu Vương, đây là lên cho các ngươi thù lao, ngươi kiểm kê một chút. Biến dị thú Vương thực sản khoái mở ra cái dương kiểm cây dược tề số lượng, cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ, lần này giao dịch chúng ta thực vừa lòng. Lạc Tiểu Thư xin yên tâm hãy giảm rừng rậm vĩnh viên đối với ngươi mở ra, chỉ cần ngươi tuân thủ liên tục phát triển nguyên tắc tới hai thuốc. Thú Vương yên tâm, ta tuy là nữ tử, nhưng đối chính mình hợp tác đồng bọn cũng là luôn luôn giữ lời hứa. Thật hảo, chờ mong chúng ta sau này hợp tác, tỉ như Lạc tiểu thư ngẫu nhiên yêu cầu biến dị thú hoặc là thực vật biến dị gì đó, chúng ta có thể hợp tác. Ha ha, thật trực tiếp a. Bất quá Lạc Vân thường vẫn là gật đầu đồng ý, hảo, bất quá chúng ta thêm cái bạn tốt đi. Lần sau liên hệ cũng phương tiện, tin tưởng Thú Vương ngươi khẳng định có quang nào đi. Biến dị Thú Vương hơi hơi mỉm cười, cũng không phủ nhận, lấy ra một cái quang não cùng Lạc Vân Thường cho nhau bỏ thêm bạn tốt, Lạc Tiểu Thường, tùy thời hoan nên ngươi tới cùng chúng ta giao dịch. Ngươi muốn dược liệu cái gì cũng có thể mời chúng ta đồng bọn hỗ trợ thu thập, chỉ cần ngươi cấp điểm vất vả phí liền hảo. Lạc Vân Thường hết trô nói rồi, nàng thoạt nhìn như là coi tiền như rất sao. Hạ hầu thần chủ động đi đến Thú Vương trước mặt, nghiêm túc kính một cái quân lễ, Thú Vương, lần này đa tạ các người ra tay tướng trợ, ngày sau ta sẽ ước thúc quân đoàn người không cần bốn phía bắt giết biến dị thú, đến nỗi ra cửa rèn luyện những cái đó tiểu đánh tiểu nháo liền các bằng bản lĩnh. Hảo! Chúng ta cũng thực cảm kích lạc tiểu thư xuất hiện, làm chúng ta hắc diễm rừng rậm thực lực tăng lên một đại trở. Yên tâm, lời nói của ta vẫn là tính toán. Phạm là dùng quá tăng lên dược tề biến dị thú cùng dị thực đều sẽ không đối với các ngươi người chủ động ra tay, sẽ tận lực tránh đi. Đa tạng, ngay sau nếu có việc yêu cầu trợ giúp, các ngươi có thể trực tiếp liên hệ thường nhi, khả năng cho phép dưới ta đều sẽ tận lực châm trước. Biến dị thú vương tím lân nghe được lời này mặt mày sung sướng không ít, cái này hứa hẹn cũng thật không tồi. Hai bên đều vui sướng tách ra, hạ hầu thần mang theo thắng lợi trở về lạc vân Thưởng về tới quân khu tiểu gia. Hạ Hầu Thần ở Hắc Diễm Tinh bên này có một cái độc lập tiểu biệt thự, liền ở quân khu bên ngoài, đi quân khu đi bộ cũng liền nửa giờ sự tình. Đương nhiên, bọn họ giống nhau đều là lái xe, 10 phút không cần liền đến lộ trình. Thường nhi, tới rồi. Hạ Hầu Thần biệt thự có 3 tầng lâu cao, tiến đại môn lúc sau liền có một cái 200 tới bình phương sân, đi qua đi chính là kiểu Tây nhà Tây cách cục tiểu lâu, kiến trúc diện tích nước chừng cũng là 200 bình phương như vậy. Lầu 1 phòng khách rất lớn, bày biện một chương hình chữ nhật bàn An, có thể cung mười mấy 20 người liên hoan cái loại này. Sau đó có cái phòng bếp, còn có ba cái phòng. Lầu 2 cùng lầu 3 là thuần tư nhân không gian, có độc lập khóa cửa, trừ phi chủ nhân mở khóa, bằng không khách nhân vô pháp tự tiện lên lầu đi quấy rời. Cái này thiết trí lạc Vân thường tỏ vẻ thực vừa lòng, chính mình ra rốt cuộc là yêu cầu tư mật địa phương càng thoải mái. Chúng ta ngủ lầu 2 phòng ngủ chính. Bất quá vẫn là ta trước kia trụ phong cách, lần này không kịp thu thập, kế tiếp ngươi tưởng như thế nào bố trí lầu 2 cùng lầu 3 cũng chưa quan hệ, làm ra thiết kế đồ, làm người đi chuẩn bị chính là. Chờ ta xem qua rồi nói sau, không đổi. Hạ hầu thần ôm lấy nàng cho nàng giới thiệu mỗi cái phòng ốc công dụng, thuận tiện cho nàng mở ra phòng ốc tối cao sử dụng quyền hạn làm biệt thự ly máy móc quản gia cùng người máy giúp việc nhà thống nhất xưng hô nàng vì nữ chủ nhân. Hoan nghênh nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân về nhà, nữ chủ nhân hảo, ta là ông mật, việc nhà hình người máy. Ông mật ngươi hảo, về sau nhiều hơn chỉ giáo. Nữ chủ nhân ngươi hảo, ông mật thập phần cao hứng nam chủ nhân rốt cuộc có bạn nữ. Ha ha ha, này nữ khí như thế nào cảm thấy có điểm ghét bỏ hạ hầu thần A. Dựa theo tuổi tôi nói, hạ hầu thần này tuổi ở tinh tế tới nói một chút đều không lớn A, liền mới vừa thành niên không mấy năm mà thôi. Nữ chủ nhân hảo, ta máy móc quản gia La Đức, sau này ngài có cái gì yêu cầu đều có thể phân phó chúng ta tới làm. La Đức hảo. La Đức, đi chuẩn bị một chút bữa sáng, một hồi ta cùng phu nhân xuống dưới ăn. Tốt, nam chủ nhân. Mang theo Lạc Vân Thường lên lầu hai phòng ngủ chính, như nhau hắn tính cách, phòng bố cục cũng là đơn giản lãnh khốc phong cách, tràn ngập một loại quân nhân hơi thở nghiêm túc. Lạc Vân Thường sau khi xem xong nữ môi. Thỏ vẹn như vậy phòng ngủ nhất định phải cải tạo một chút mới được. Ít nhất muốn ấm áp có ái một chút sao. Thường nhi, chúng ta tắm một cái sau đó đi xuống ăn bữa sáng đi. a cùng nhau phao tắm gì đó, giống như không rất hợp a Đáng tiếc, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận hạ hầu thần như cũ đem nàng ôm trong phòng tắm đi, đã sớm chuẩn bị tốt nước cấm vừa vặn làm cho bọn họ phao cái huyên ương tắm. Nhìn kia đại có thể tễ hạ năm sáu cái thành nhân buồn tắm lạc vân thường tỏ vẻ có điểm lốc. Ma hạ hầu thần tỏ vẻ thực vừa lòng quản gia cải tạo, vừa lúc phương tiện hắn đối kiểu thế như vậy như vậy. viên ương tắm sao, tự nhiên là muốn tẩy ra cái kia vị tới mới coi như hảo. Kết quả là, lạc vân thường bị mỗ nam mượn tắm rửa chi danh, mang theo thắng lợi hưng phấn tâm tình lần qua lộn lại ăn nàng vài biến. Đêm mấy ngày nay bận rộn đến không có thời gian ăn thịt trỗi trống đều bổ thượng một tí xíu, lúc này mới buông tha nàng. Một hồi phao tắm lúc sau, Lạc Vân thường cả người đều đỏ bừng, sắc đẹp như yên. 435, hộ nội. Trên bàn cơm, Lạc Vân thường lười biếng bị người nào đó ông vô sỉ mổ nam còn không biết xấu hổ nói là vì nàng suy nghĩ, sợ nàng quá mệt mỏi cho nên muốn săn sóc đầu đi nàng. Ha ha! cũng không nghĩ nàng tay chân nhuôn ra rốt cuộc là ai tạo thành. Thường nhi, ngon, ăn bữa sáng. Lao công đại nhân, này đều 10 giờ đâu, ngươi ăn bữa sáng không cảm thấy quá chê sao. Không muộn, cơm trưa thời gian không tới liền không muộn, nếu lao bà đại nhân ngươi tưởng từ bỏ ăn bữa sáng, trực tiếp cọ sắt đến cơm trưa thời gian xuống dưới cũng là có thể, lão công toàn bộ hành trình thỏa mãn ngươi. A Phi, nàng mới không nốc, ta ăn bữa sáng. Hạ hầu thần khỏe miệng mỉm cười cho nàng người cháo, thập phần ôn nhu săn sóc. Nam chủ nhân, ngoài cửa có khách nhân tới chơi, là ngươi chiến hữu kiêm hảo các huynh đệ, muốn mời vào tới sao. Quản gia đi vào tới hội báo. Hạ hầu thần nhìn một chút cửa theo dõi, làm cho bọn họ tiến vào cơm chưa chuẩn bị thượng bọn họ mấy cái.